vô thượng thần đế 496. t r c h ư ơ n g 5338 c á i này đủ rồi một tay trực tiếp chào ra kia bàng quân trong lúc mơ mơ màng màng bị bắc g i n nhiên bắt lấy cả cái người hai mắt đỏ t h ấ m quát mắng cút ngay chậm chế lão tử chuyện tốt nghe đến cách này lời nói bắc g i n nhiên cả cái người thân thể n ổ i khí máu n h ị c h tuôn người tìm chết bàng quân hắn một tay nắm lấy bàng quân, một tay trực tiếp chém xuống, thổi phù một tiếng, bàng quân cả cái thân thể người nhói nhói, a, thân thể lăn xuống trên mặt đất, hắn hai tay che lấy thân dưới tiên huyết trôi nổi không ngừng, bi thương không ngừng, a ta ta, bàng quân lúc này tựa hồ bị triệt để kích thích, đờ đ ấ n ngẩng đầu, nhìn đến bắc i á nghiêng, t h ầ n sắc ngẩn ngơ, bắc xá nghiêng. ngươi tại sao lại ở chỗ này? bàng quân ngạc nhiên. ta tại sao lại ở chỗ này? bắc giả n g h i ê m càng là giận dữ. cách này vương bát đàn là dự định làm xong hết thảy, lại lén lúc rời đi. rất lớn một đỉnh mũ, tại trên đầu mình. rất lục rất lục. vương bát đàn một bàn tay vung ra. ba. bàng quân nửa gương mặt x ư n g lên, miệng bên trong tiên huyết phun ra. cái này nhất khắc. bàng quân nhìn đến giường mơ mơ màng màng đường diễm ngọc sắc mặt lập tức trắng bệch. cái này là bắc giả phủ. bàng quân ánh mắt đờ đ ấ n thế nào sẽ như này? hắn rõ ràng tại hoa thuyền bên trên, rõ ràng cùng hai vị hoa khôi cổng đ ộ lương tiêu. không, không đúng. có người đem hắn bắt cóc đến đây. bàng quân lúc này gọi nói, bắc giả nghiêng. ta là bị hãm hại. a, có thể là. bàng quân vừa mới nói xong một đạo chói tai tiếng kinh hô vang lên. đường diễm ngọc si ngốc một dạng ngồi ở trên giường. một bộ y phục không có mặt, trắng nõn thân thể, nhìn một c á i không sót gì. triệt để ngốc. bàng quân, bàng quân. đường diễm ngọc cả cái người ánh mắt đờ đẫn. đột nhiên oán hận nói, ngươi, ngươi dám. ngươi thế mà dám một bên bắc g i á nhiên ánh mắt lạnh lùng hắn cùng đường diễm ngọc sớm liền ở cùng nhau có phu t h ê chi thực nhưng mới rồi một màn kia để hắn lúc này cảm giác buồn nôn diễm ngọc ta đối đãi ngươi không tệ bắc g i n nhiên lạnh lùng nói không phải ta đường diễm ngọc sắc mặt khó coi vội vàng đem bên giường y phục rách che kín chính mình thân thể sắc mặt khó coi nói là bàng quân người vùng trộm xông vào đến đem ta đánh ngất xỉu ta tỉnh đến về sau liền liền bị hắn cái này nhất khắc bắc g i á n g h i ê n thoáng tỉnh táo lại tới đường diễm ngọc x á c thực là cùng hắn sớm liền mến nhau hai người sớm liền ở cùng nhau mà lại đường diễm ngọc cùng bàng quân cũng không quen đường gia là phụ tá thập nhất hoàng tử thiên huyền lỗi, b à n g gia là phụ tá đại hoàng tử, song phương là đối địch. như thế nói đến, lúc này b á c giả nhiên một bà nhất lên b à n g quân, gầm nhẹ nói: b à n g quân, ngươi chết chắc rồi. lời nói rơi xuống, b á c giả nhiên g trực tiếp xé nát b à n g quân hai đầu cánh tay. a, tây tâm liệt phế kêu thảm thanh âm vang lên. bàng quân chưa đến đảo vẫn thần cảnh căn bản không phải bắt giá nhiên g đối thủ cái này nhất khắc bàng quân giống như thành một đảo huyết nhân tiếng kêu xen liên hồi công tử một vị đạo vẫn nhân vật trước thấp giọng nói hắn là bàng long thiên con trai duy nhất bàng long thiên hết thảy có ba cách hài tử lão đại cùng lão tam đều là nữ nhi chỉ có cái này một cách bàng quân là nhi tử cũng là như đây, bàng long thiên mới có thể đối bàng quân yêu triều có dư, cái này cũng xài thành bàng quân háo sắc chi tính cách, có thể chẳng ai ngờ rằng bàng quân thế mà là gan lớn đến dám xuống tay với đường diễm ngọc, ta cũng là ta phụ thân duy nhất nhi tử, bắc giả nhiên g lạnh lùng nói, bắc giả gia tộc người thừa kế thứ nhất phu nhân, tại đêm tân hôn bị bàng gia kế thừa người cho lên. việc này truyền đi b á c giã ra mặt mũi ở đâu b à n g quân cần phải bỏ ra đại giới mà liền tại cách này lúc đình viện bên trong lần lượt từng thân ảnh lần lượt đi đến n g h i ê n n h i dừng tay lúc này một đạo thanh âm hùng hậu vang lên mấy thân ảnh vụt xuất hiện tại bắc giã nghiêng thân một bên một bàn tay ngăn chặn lại b á c giã nghiêng cử động điên cuồng phụ phụ thân nhìn đến chính mình phụ thân đi đến bắc giả nghiêng hai mắt ửng đỏ quán hận nói cách này bàng quân ta đã biết rõ bắc giả gia tộc tộc trưởng bắc giả vân thiên bắc giả vân thiên tướng mạo đường đường khí chất nho nhã lúc này mở miệng nói t h ấ t hoàng tử thập nhất hoàng tử đều tại bọn hắn hội giúp chúng ta chủ trì công đạo lúc này. cửa gian phòng hai vị quần áo hoa lệ mặt tướng rất có một chút quen biết thanh niên cũng là đứng ở nơi đó nhìn lấy phòng bên trong một mảnh hỗn độn lông mày nhíu chặt thất hoàng tử thiên huyền quân thập nhất hoàng tử thiên huyền lỗi diễm ngọc một thân ảnh khác lại là vội vàng vọt tới trước giường cha đường diễm ngọc nhìn lấy chính mình phụ thân đường thiên nhậm nước mắt r ừ n g không được chảy xuống tới. Cha, ngài x ế t nữ nhi đi. Đường Diễm Ngọc hối hận nói: Ta, ta không mặt mũi đối mặt ngài, đối mặt Nhiên ca, đối mặt Bắc Giá thúc. Nghe đến cái này lời nói, Bắc Giá Vân Thiên, Bắc Giá Nhiên cũng là sắc mặt khó coi. Cái này hết thầy, không phải Đường Diễm Ngọc sai, là cái này Bàng Quân Vương b á t đàn sai. chỉ là đám người không biết c á i này hết thầy càng là mục vân cùng hồ lô lão nhân sai hiện nay mục vân là là đạo vẫn tứ tượng cảnh bản thân có chu tiên đồ che lấp khí tức hồ lô lão nhân thân bên trên bảo bối càng là vô số hai người có tâm ẩn tàng lên đến cách này bầy người căn bản không có người có thể đủ phát hiện thất hoàng tử thiên huyền quân thập nhất hoàng tử thiên huyền lỗi hai người nhìn lấy gian phòng bên trong chàng cảnh, lại nhìn kia bàng quân t h a y thảm co quắp tại đất, hai tay bị bắc giả nghiêng xé nát, dưới hạ thể càng là tiên huyết trôi nổi không thôi. thất ca thiên huyền lỗi mở miệng nói, cái này thiên huyền quân nhìn nhìn bàng quân thảm trạng, lại nhìn bắc giả nghiêng cùng đường diễm ngọc, lập tức nói, lão đại cùng lão tam không phải cũng ở đây sao? chúng ta tìm lão đại đi lý luận lý luận tìm lão đại lý luận thiên huyền lỗi lúc này nói thất ca như là bọn hắn trả đũa nên như thế nào b à n g quân phạm phải cái này các loại hỗn chứng sự tình đây chính là bọn hắn mượn này công kích đại hoàng tử thiên huyền d i ệ cơ hội tốt nhưng nếu như đại hoàng tử cùng b à n g r a kia một bên ngược lại là nói bọn hắn nhân đây hãm hại đâu Thiên Huyền Quân nhìn nhìn thân bên Bắc Giá Vân Thiên cùng Đường Thiên Nhậm hai vị tộc trưởng. Bắc Giá Vân Thiên lập tức nói: Thuộc hạ tuyệt đối không có làm như thế. Đường Thiên Nhậm cũng là song quyền nắm chặt nói: Thuộc hạ thế nào hội cầm chính mình nữ nhi danh dự để hãm hại cái này xuất sinh? Tốt. Thiên Huyền Quân từ từ nói: Cái này đủ rồi. Cái này sự tình đến cùng có phải hay không hãm hại? cuối cùng quyền phán quyết là người nào là đương kim hoàng chủ mà thiên huyền quân tin tưởng p h ụ hoàng nhất định là có nhiều loại phương thức nghiệm chứng bọn hắn đến cùng có phải hay không tại lung tung hãm hại không làm đối lý sự tình không sợ d u t gõ cửa bây giờ bàng quân làm đối lý sự tình hắn ngược lại là muốn nhìn bàng gia kia một bên giải thích như thế nào đại hoàng tử như thế nào giữ g ì n nếu như đại hoàng tử vô pháp giữ gìn bàng quân kia bàng ra còn có thể k h ă n k h ă n một mực đi theo đại hoàng tử bắc x á nghiêm nhìn nhìn đất bên trên bàng quân thảm trạng tức giận nói thất hoàng tử thập nhất hoàng tử cách này bàng quân nhất định phải chết bằng không ta cùng diễm ngọc làm sao vượt qua cuộc đời thiên huyền quân cười cười nói yên tâm hắn nhất định h ồ i chết chỉ là để hắn c á i này chết rồi tiện nghi hắn một đoàn người áp lấy bàng quân rời đi rất xa thất hoàng tử cùng thập nhất hoàng tử hiển nhiên không khả năng dễ dàng như vậy bỏ qua bàng r a càng là sẽ mượn dùng này sự tỉnh đối đại hoàng tử làm khó n á o nhiệt vừa mới bắt đầu vũ trụ va chạm đại kiếp buông xuống chư thần t ị h diệt pháp tắc xoay t r u y ề n một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nghinh đón hủy diệt diệt nhân vô thượng thần đế 496, c h ư ơ n g 5339 c ò n không đủ mất mặt xấu hổ sao mà đối với một vân cùng hồ lô lão nhân hai người đến nói sự tình làm đến bước này còn lại thiên huyền hoàng triều loạn hay không liền nhìn cách này hai vị hoàng tử như thế nào đối đại hoàng tử làm khó cách này mấy ngày đến hai người có thể là mỗi ngày đều không có nhàn tìm thập đại gia tộc quan hệ tìm bốn vị hoàng tử ăn oán tình cử cách này bàng quân cũng là hai người lựa chọn mục tiêu hôm nay hết thảy nhìn lên đến đơn giản hoàn thành trên thực tế cách này là hai người mấy ngày đến tinh tế trí bày mưu kết quả h ồ lô lão nhân cười hắc hắc nói: m ụ c lão đệ, ngươi là xem náo nhiệt, hay là theo ta đi đào móc bắc g i á gia bảo k hố? hiện tại trước quên đi thôi. mục vân lại là nói: bắc g i gia lại không có loạn, bảo k hố không có kia tốt đi vào, bị người phát hiện, kế hoạch thất bại, ngược lại không tốt. chúng ta trước theo lấy đi xem một chút náo nhiệt, nghĩ lại. h ồ lô lão nhân cảm thấy Mục Vân nói cũng rất đúng, gật gật đầu, theo lấy Mục Vân cùng nhau rời đi. Rất nhanh, hai người một người đổi một khuôn mặt, thành Bắc Giá gia hộ vệ hướng lấy Bắc Giá gia bên trong trộn lẫn đi. Bắc Giá gia, một tòa đại điện bên trong, lúc này ba tầng trong ba tầng ngoài, từng vị Bắc Giá gia đạo vấn đạo hải đỉnh phong cường giả lần lượt tập hợp. trong đại điện thất hoàng tử thiên huyền quân thập nhất hoàng tử thiên huyền lỗi cách này hai người lần lượt ngồi tại cái ghế bên trên uống trà đất bên trên bảng quân mất đi hai tay mất đi chính mình nhị đệ lúc này bị giá trên thập tử giá u v quy quy mơ hừ hừ hừ h u khí vô lực thở phì phò bắc giá ra hơn 10 vị đạo vẫn thần cảnh cường giả dùng bắc g i vân thiên dẫn đầu đứng ở một bên đường ra hơn mười vị đạo vấn cũng là theo lấy đường thiên nhậm tộc trưởng đứng tại khác một bên đúng lúc này đại điện bên ngoài lần lượt từng thân ảnh lần lượt đi đến người tới phân vì hai đại phái hệ bên trái một phương dẫn đầu một vị y quan sạch sẽ khí chất nho nhã hiền hòa cho người cảm giác cực kỳ bất phàm. Nay người liền là thiên huyền hoàng triều đại hoàng tử thiên huyền diệp, đại hoàng tử thiên huyền diệp không chỉ là hoàng tử bên trong lớn tuổi nhất, thực lực cũng là tối cường một vị. Hiện nay đã là đạo vấn tứ tượng cảnh cấp bậc, đại hoàng tử phía sau là quốc sư giải v â n hóa duy trì, đồng thời còn có b à n g gia cùng liêu gia hai đại gia tộc duy trì. đi theo tại đại hoàng tử sau lưng liền là bàng gia cùng liêu gia hai vị đỉnh tiêm nhân vật bàng long nhâm liêu đồn hôm nay tuy nói là bắc xã gia cùng đường gia đại hôn có thể bàng gia tộc trưởng liêu gia tộc trưởng lại là cũng chưa đích thân tới bàng long nhâm là bàng gia tộc trưởng bàng long thiên đệ đệ liêu đồn liền là liêu gia tộc trưởng liêu thôn đệ đệ cái này hai người đại biểu bàng ra cùng liêu ra trước đến chúc mừng. đắt là mười phần nể tình. đại hoàng tử thiên huyền d i ệ p xuất hiện, nhìn đến đại điện bên trong, bàng quân bị sơ lên đến, toàn thân cao thấp, máu tươi chảy đầm đ ệ a hắn lông mày nhíu lại, mà đi theo tại đại hoàng tử sau lưng bàng long nhâm, nhìn gặp đến chính mình chất nhi cái này t h y thảm bộ dáng, lập tức quát. cái này là làm cái gì? hắn lời nói rơi xuống, liền là hướng lấy bàng quân đi tới, nghĩ đem bàng quân để xuống. nhưng vào lúc này, bắc giả ra cùng đường gia mấy vị đạo vấn, lại là bước chân bước ra, đằng đằng sát khí, bàng long nhâm lập tức quát, bắc g i á vân thiên, đường thiên nhậm, các ngươi muốn làm gì? nghe đến c á i này lời nói. b á c g i Vân Thiên cười nhạo nói: Bàng Long Nhâm, ngươi yêu ngạo thật lớn. Thất Hoàng Tử Điện Hạ cùng thập nhất Hoàng Tử Điện Hạ ở đây, ngươi không hành lễ, chỉ lo quan tâm ngươi chất nhi thật sao? Lời này vừa nói ra, Bàng Long Nhâm lập tức k h o m người nói: Hai vị Điện Hạ, Hạ thần h ấ u lễ. Dám hỏi hai vị Điện Hạ, Bàng Quân có thể là phạm vào chuyện gì? thất hoàng tử thiên huyền quân cùng thập nhất hoàng tử thiên huyền lỗi lần lượt trầm mặt không nói cũng không để ý tới đại hoàng tử thiên huyền diệp tiến vào đại điện ngồi xuống nhìn lấy chính mình hai vị đệ đệ ngược lại là cũng không gấp mở miệng mà khác một bên tam hoàng tử thiên huyền nhiêu cũng là trực tiếp ngồi xuống thiên huyền nhiêu là hoàng hậu chi tử phải nhũn ra duy trì Tử gia duy trì, hắn thân sau đi theo hai người, một vị nhũ g a nhũ văn c h ạ c h một vị khác liền là tử gia tử mục. Cách này hai người cũng là nhũ gia cùng tử gia nhân vật đại biểu. Thiên Huyền Nghiêu nhìn lấy Bàng Quân hình dáng thê thảm, cũng chưa mở miệng. Bàng Quân là Bàng gia tử đệ, là đại hoàng tử người, cùng hắn cũng không có quan hệ. Thiên Huyền Nhiêu tại tiếp đến tin tức đệ nhất thời gian liền là chạy đến. Hắn nội tâm đại khái cũng là minh bạch, lão thất cùng lão thập nhất thông chi hắn hơn phân nửa là để hắn đến xem náo nhiệt, hoặc là nói là để hắn đến vì hai người làm chứng. Nhìn đến Tam Hoàng Tử không có lên tiếng, Nhã Văn c h ạ h cùng tử một cách này hai vị Nhã gia cùng tử gia nhân vật đại biểu tự nhiên cũng là không nói một lời. xem não nhiệt liền được. sau đó mới là trò hay. đại điện bên trong tại chàng đều là cao tầng. thất hoàng tử từ từ nói đại ca tam c ả ban đầu hôm nay là bắc giả nghiêng cùng đường diễm ngọc ngày đại hỉ có thể là hết lần này tới lần khác. có người gây chuyện. thiên huyền quân nhìn nhìn bàng quân tiếp tục nói cách này v ị bàng quân công tử không biết rõ là chính mình sắc tâm nổi lên, không quản được chính mình, còn là bị người sai khiến. Thế mà là lẻn vào bắc d ã n h i ê n cùng Đường Diễm Ngọc bên phòng cưới, đem Đường Diễm Ngọc cho. Lời đến này chỗ, tại chàng mọi người đều là một kinh. Theo lấy Đại Hoàng Tử, Tam Hoàng Tử mà đến, c h ư Vị đạo vẫn cường giả nhóm, từng cách c h n mắt hốc mồm, hảo gia hỏa, đủ kình bảo. bàng quân đem đường diễm ngọc cho chơi rồi khó trách cách này tiểu tử thảm như vậy nói hư u nói v ư ợ n bàng long nhâm lập tức quát bàng quân xác thực là ngày thường bên trong háo sắc có thể là từ trước đến nay không phải không biết thể thống làm ra cách này các loại sự tình tới bàng long nhâm một tiếng quát xuống thất hoàng tử thiên h u y ề n quân không khỏi nhìn mình đại ca nâng trung trà lên thản nhiên nói không h ổ là đại hoàng tử người dọa bản hoàng tử g i ậ t mình lời này vừa nói ra bàng long n h a m tự biết nói sai lời nói lúc này khom người nói t h ấ t điện hạ là tại hạ đường đột có thể là lăn xuống đi thanh âm đạm mạc vang lên đại hoàng tử thiên huyền diệt từ từ nói còn không đủ mất mặt xấu hổ sao đúng lúc này thập nhất hoàng tử thiên huyền lỗi cười lạnh nói chính là một cách gia tộc đứng thứ hai liền dám đối hoàng tử ra đời quát lớn đại ca ngài còn không phải hoàng chủ đâu nếu như ngài thật thành hoàng chủ cách này bàng long nhâm sợ là muốn kỷ đến chúng ta mấy vì hoàng tử đầu bên trên đi ỉ đi tiểu a nghe đến cách này lời nói thiên huyền diệt hướng lấy bàng long nhâm vẫy vẫy tay bàng long nhâm không nói một lời đi đến thiên huyền diệp thân trước, quỳ dạp xuống đất. thiên huyền diệp bàn tay nhẹ nhẹ nhô ra, bắt lấy b à n g long nhâm bàn tay, không biết lớn nhỏ, nên bị phạt, răng rắc. thiên huyền diệp trực tiếp đem b à n g long nhâm một ngón tay bóp nát, b à n g long nhâm nhịn lấy kịch liệt đau nhức, không nói một lời. cái chán mồ hôi cuồn cuộn rơi xuống, lăn xuống đi. thiên huyền diệp hờ hững nói. bàng long nhăm khoanh tay thối lui đến thiên huyền d i ệ p thân sau cho đến lúc này thiên huyền diệp mới có thể cười cười nhìn về phía thiên huyền quân cùng thiên huyền lỗi nói thất đệ thập nhất đệ đừng muốn tức giận chúng ta huyên để ở giữa chỉ có hòa thuận hoàng triều mới có thể càng thêm cường đại không nghĩ tới thiên huyền diệp đối chính mình tâm phúc cũng có thể cái này hung ác thiên huyền quân cùng thiên huyền lỗi hai người tự nhiên là không tốt lại nói cái gì có thể là bàng quân cách này sự t ỉ n h vẫn là muốn xử lý bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới ta bán hủ tiếu tại gì giới vô thượng thần đế 496. t r c h ư ơ n g 5340 t tuyên chỉ bàng quân dù sao cũng là bàng gia gia chủ bàng long thiên nhi tử bàng long thiên có thể chỉ có cách này một cách nhi tử thất hoàng tử cùng thập nhất hoàng tử rất rõ ràng là muốn để bàng quân chết nhưng là đại hoàng tử không khả năng không bảo đảm bàng quân đại hoàng tử có thể dùng tại mấy người trước mặt chừng phạt bàng long nhâm nhưng là hắn như thật m ặ t cho thất hoàng tử cùng thập nhất hoàng tử giết bàng quân bàng r a đối hắn tất nhiên không khả năng giống như trước một dạng thất đệ thập nhất đệ các ngươi cảm thấy nên như thế nào xử trí bàng quân lúc này bàng quân đã bị đánh thành cái này bộ dáng thiên huyền quân cùng thiên huyền lỗi tất nhiên là có mười phần chứng cứ bằng không bọn hắn không dám như thế bây giờ bị động liền là thiên huyền diệt đại ca nói quá lời thiên huyền quân cười ha h ả nói bàng quân dù sao cũng là bàng long thiên nhi tử còn là một cách duy nhất nhi tử tương lai b à n g ra người cầm lái chúng ta sao có thể quyết định như thế nào xử trí này sự tỉnh ta đã phái người truyền tin truyền tống cho p h ụ hoàng thỉnh cầu p h ụ hoàng quyết định thiên huyền d i ệ p biến sắc hắn vốn cho rằng lão thất cùng lão thập nhất đặc biệt gọi tới hắn là nghĩ từ mình bên trong giải quyết cách này sự tỉnh kể từ đó bất quá hắn ăn chút thua thiệt bồi thường cho bắc g i ra đường ra một chút trí bảo hoặc là lãnh địa quyền khống chế đại gia phong bế miệng không truyền ra ngoài ảnh hưởng sẽ không rất lớn có thể cách này hai người thế mà là trực tiếp t h ọ p cho phụ hoàng cách này là đem sự tình triệt để nháo lớn hào không khoan nhượng thất đệ thập nhất đệ thiên huyền diệp thản nhiên nói nhất định muốn như này sao? thiên huyền quân lại là cười nói truyền tin tốc độ cực nhanh nghĩ đến phụ hoàng ý chỉ hồi âm cũng rất nhanh c á i này lời nói liền là thể hiện rõ c á i này sự tình tuyệt đối không khả năng tại mấy c á i h o à n g tử ở giữa nói chuyện riêng thất hoàng tử cùng thập nhất hoàng tử tất yếu g i ế t b à n g quân cho bắc g i á ra cùng đường ra một cái công đạo đồng thời cũng có thể để bàng gia vô cùng đau đớn, để bàng gia cùng đại hoàng tử ở giữa sản sinh ngăn cách, nhưng là bọn hắn không thể trực tiếp giết. cách này đau phủ. để hoàng chủ đến làm tốt nhất. thiên huyền diệp n ổ i tâm âm thầm tức giận. cách này bàng quân. thường ngày bên trong háo sắc, hắn cũng biết rõ. ngày thường bên trong hắn cũng h ồ i khen thưởng cho bàng quân một chút mỹ nữ. có ai nghĩ được? cách này tiểu tử lớn mật đến nước này như là là bình thường tiểu gia tộc tiểu thiết lực công tử tiểu thư thành hôn b à n g quân ngủ cũng liền ngủ có thể cách này có thể là bắc giả nhiên cùng đường diễm ngọc một cách là bắc giả gia tương lai người cầm lái một cách là đường gia hòn ngọc quý trên tay đại hoàng tử biết rõ mình đã ở vào bị động bưng lên trên bàn chén trà nhàn nhạt uống một h ớ p đại hoàng tử chậm rãi nói: thất đệ, thập nhất đệ nhất định muốn đem này sự tình trọc ra, c á i này đ ô i bắc g i á ra, đối đường ra đều không phải chuyện tốt. bắc giả vân thiên cùng đường thiên nhậm nghe đến c á i này lời nói, không nói một lời. thất hoàng tử lại lần nữa nói: kia chẳng lẽ muốn tâm điếc ă n hoàng liên? không một lời lên tiếng nuốt xuống sao? gian phòng bên trong. tuy không sát khí bạo phát, có thể âm trầm khí chàng, lại làm cho tất cả người đều là có chút không thở nổi. bốn vì hoàng tử ở giữa, tâm tư dị biệt, mà bàng quân bị phế thân dưới, phế hai tay. lúc này hữu khí vô lực u v quy quy mơ hừ hừ hừ, triệt để như phế nhân một cái. bàng long nhâm nhìn lấy chính mình chất nhi cách này bị tội, nội tâm càng là tức giận. nhưng hắn không dám xen vào. chàng diện rằng co xuống đến. sau nửa đêm thời gian, đại điện bên ngoài cửa điện mở ra, mấy thân ảnh đạp vào đại điện bên trong. ngụy trang thành bắc g i g ra hộ vệ m ụ c vân cùng hồ lô lão nhân lập tức cảm giác đến một c h ù n g cảm giác áp bách. dẫn đầu hai người rất bất phàm giải v â n hóa nhã văn tinh nhìn đến hai người. h ổ lô lão nhân k i n h ngạc không thôi quốc sư cùng quốc cứu ra cùng nhau đến rồi việc này thật đúng là nháo lớn tại chàng bốn vị hoàng tử các đại gia tộc tộc trưởng đứng thứ hai nhân vật lần lượt đứng dậy quốc sư quốc cứu cách này hai người tại cả c á c thiên huyền hoàng triều bên trong cũng là thuộc về chỉ thua ở thiên huyền hoàng chủ nhân vật vì cái gì đại gia đều cảm thấy l i ề n tính thất hoàng tử cùng thập nhất hoàng tử liên thủ cũng sẽ không là đại hoàng tử cùng tam hoàng tử đối thủ cũng là bởi vì đại hoàng tử phía sau là quốc sư giải v â n hóa tam hoàng tử phía sau là quốc cứu nhĩ văn tinh cách này hai người tại một ít độ bên trên là có thể chi phối thiên huyền hoàng chủ quyết định nhân vật hai người đều là cùng Thiên Huyền Hoàng Chủ người thân cận nhất, từ Thiên Huyền Hoàng Chủ còn là Hoàng tử thời điểm liền ủng hộ Thiên Huyền Hoàng Chủ. Thiên Huyền Hoàng Chủ cùng cách này hai vị quan hệ so cùng Ngụy Hùng Thiên quan hệ càng chặt chẽ hơn. Giải v â n Hóa cùng n h ẽ Văn Tinh đi đến tại tràng đám người càng là từng cái trợn mắt hốt mồm. Cách này hai người tới đến nhất định là lợi dụng truyền tống đại trận đi đến. tuyên bố hoàng chủ ý chỉ giải v â n hóa nhã văn tinh hai người đứng tại đại điện bên trong nhìn lấy điện bên trong bàng quân t h y thảm bộ dáng giải v â n hóa thần sắc không biến tiếp theo lấy ra một đạo hiện ra đạm kim quang mang quyển trục trực tiếp mở ra giải v â n hóa mở miệng nói tuyên chỉ tại chàng đám người lần lượt quỳ d ạ p xuống đất giải v â n hóa thần sắc đạm mạc nói Tiểu thất cùng Tiểu thập nhất nói: Ta đều biết, bàng quân đ ã phạm phải như này sai lầm. Kia liền giao cho bàng Long Thiên Hảo Hảo dạy bảo. Bàng gia trưởng quản 36 trung đẳng thành trì, bồi thường cho Bắc xã gia 8 tòa thành trì, bồi thường cho Đường gia t tòa. Lời đến này chỗ kết thúc. Thiên Huyền Hoàng chủ Thánh chỉ đối với người ngoài rất là khắc nghiệt. Đâu ra đấy? đều là do nội các đám đại thần thư viết nhưng là một dạng cho chư vị hoàng tử công chúa thánh chỉ đều là rất bạc thoại giống bình thường làm nhảm việc nhà giải v â n hóa tuyên đọc xong thánh chỉ tiếp theo nhìn về phía b à n g long nhâm nói trở về nói cho ngươi đại ca cắt ra 16 tòa trung đẳng thành trì bồi thường cho bắc xã gia cùng đường gia b à n g long nhâm nghe đến cách này lời nói sắc mặt khó coi. 16 tòa trung đẳng thành trì, bằng ra trưởng quản tổng tổng cũng liền một tòa đại thành trì. 36 tòa trung đẳng thành trì, cùng với hơn 70 tòa tiểu thành trì. lần này, cắt ra một nửa. cách này 16 tòa trung đẳng thành trì, nói lấy là cho bắc giả ra cùng đường ra, nhưng trên thực tế đều là thuộc về thất hoàng tử cùng thập nhất hoàng tử. nhưng là bàng quân không chết, đây đất là hoàng chủ phá lệ khai ă n giải v â n hóa không để ý tới bàng long nhâm biểu tình, nhìn về phía bốn vị hoàng tử, lần nữa nói, hoàng chủ nói, yến tộc cùng chúng ta thiên huyền hoàng triều liên hợp, chuẩn bị tiến công bình châu, thương châu, bốn vị hoàng tử, tại này chiến bên trong, cần phải thật tốt biểu hiện. n à y chiến hội làm đến các ngươi chiến tích khảo hạch, thất hoàng tử nhìn về phía quốc sư, chắp tay nói: quốc sư, việc này, liền cách này dạng kết thúc rồi. giải vân hóa ánh mắt nhìn về phía thiên huyền quân, cười ha hà nói: thất hoàng tử điện hạ, m 6 ờ i sáu tòa trung đẳng thành trì bồi thường, đây đắt là rất thiên vị ngươi đi. thiên huyền quân thần sắc khẽ giật mình. Đại hoàng tử lúc này đứng dậy, chắp tay nói: p h ụ hoàng xử trí thỏa đáng. Hải nhi này phiên tiến công bình châu thương châu chi chiến, nhất định sung phong đi đầu." Giải vân hóa không nói gì, x u a tay liền là rời đi. Đại hoàng tử phá có thâm ý nhìn thất hoàng tử một mắt, lập tức nói: "Thất đ ị bình châu cùng thương châu cương vực rộng rãi, vân c ắ c vân minh là đại địch của chúng ta." nghĩ đến p h ụ hoàng là với lại cách này một điểm cân nhắc, lại là thập đại gia tộc đều là ta thiên huyền hoàng triều x ư ơ n g cánh tay thần tử không thể tùy ý giết chết đại hoàng tử thân ảnh rời đi bàng long n h ă m cách này lúc vội vàng lệnh người đem bàng quân để xuống tới cần nhanh chóng trị liệu bằng không khả năng liền phế vũ trụ va chạm đại h i ế p buông xuống chư thần tịch diệt pháp tắc xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nghinh đón hủy diệt diệt nhân vô thượng thần đế 496, c h ư ơ n g 5341 t r b i ừ biên t ử diễn mà lúc này tam hoàng tử thiên huyền nhiu cũng là mang lấy người đứng dậy rời đi từ đầu đến cuối cái này vị tam hoàng tử đều là đứng ngoài cuộc bắc giả xa cùng đường r a bàng r a cách này đều không có quan hệ gì với hắn đại điện bên trong đạo đạo thân ảnh rời đi thất hoàng tử thiên huyền quân thập nhất hoàng tử thiên huyền lỗi cùng với bắc giả vân thiên tộc trưởng đường thiên nhậm tộc trưởng còn có mấy vị cao tầng còn có bắc giả nghiêng cùng đường diễm ngọc mấy người từng cách trầm mặt không nói bành đột nhiên bàn trà nát bấy thiên huyền quân song huyền nắm chặt q y đầu oán hận nói phù hoàng liền cách này thiên vị lão đại này sự tình b à n g quân có thể nói là tán tận thiên lương cho bắc giả gia cùng đường gia tạo thành rất lớn mặt mũi tổn thất b à n g quân phải chết b à n g gia còn phải bồi thường có thể hiện tại chỉ là để b à n g gia bồi thường bồi thường 18 t tòa trung đẳng thành trì có ý nghĩa gì đại hoàng tử trưởng quản hai đại thành trì chung đẳng thành trì 18 t ò a liền một cách đại thành trì đều không so được cách này thể hiện rõ là bất công một bên thiên huyền lỗi cũng là khá là đồi p h ế ngửa đầu thở dài nói ta vốn cho rằng ngươi ta hai người liên hợp p h ụ hoàng hội đem thất ca ngươi cùng đại ca tam ca đối đãi giống nhau bây giờ p h ụ hoàng chỉ sợ nội tâm đắt là tại đại ca cùng tam ca nội tâm làm ra huyết sách c á i gọi là này phiên tiến công bình châu thương châu khảo hạch chúng ta trên thực tế bất quá là cho đại ca cùng tam ca hai người làm thái tử lấy cớ thôi thất ca cùng ta chỉ sợ biểu hiện lại chói sáng cũng không có cơ hội cách này sự tình bằng r a ước hiếp như vậy bắc giã ra cùng đường ra một cách người không có c h ế t bồi thường sự tình đây đắt là thuyết minh hoàng chủ tâm ý ban đầu là đem này sự tình làm đến một thanh kiếm đâm về phía đại hoàng tử trái tim có thể phụ hoàng lại là cản trở đồ đần cũng là nhìn minh bạch cách này trong đó ý tứ thật đáng ghét thiên huyền quân giận dữ cũng là bởi vì ngươi ta hai người không có quốc sư duy trì không có quốc cứu duy trì liền đến như này sao ta vì được đến bắc giả gia tộc duy trì bỏ ra nhiều ít, ngươi vì được đến đường gia duy trì, lại là bỏ ra bao nhiêu? Có thể đại ca, tam cả, một cách bởi vì là quốc sư thân truyền đệ tử, dễ dàng được đến vàng gia cùng liêu gia duy trì. Một cách bởi vì là hoàng hậu gia, phải quốc cứu gia duy trì, được đến nhũ gia cùng tử gia duy trì. Huyên đệ hai người, lúc này căm giận bất bình. bắc g i á vân thiên cùng đường thiên nhậm hai vị tộc trưởng nội tâm cũng là tức giận tột cùng có thể nhìn đến hai vị hoàng tử cách này bộ dáng cũng là nội tâm âm thầm thở dài bắc g i á vân thiên mở miệng nói thất điện hạ lần này hoàng chủ tốt xấu là để b à n g ra bồi thường 18 t á ò a thành trì không tính là bất công đại hoàng tử đường thiên nhậm cũng là chấn an nói hai vị hoàng tử không cần nhục trí, không đến cuối cùng nhất khắc thắng thua chưa định, có thể những lời này hiển nhiên là vô pháp để thiên huyền quân cùng thiên huyền lỗi hai người giữ vững tinh thần. đồng thời khác một bên giải v â n hóa rời đi, đại hoàng tử mang lấy b à n g ra, liêu ra mấy người vội vàng đuổi theo sư phụ thiên huyền diệp đuổi theo, chắp tay nói. sư phụ đa tạ sư phụ từ bên trong hóa giải hóa giải giải v â n hóa một bộ chạy cử ly dài d â u dài tóc dài rất có một chút đạo sĩ cảm giác hắn lặng lẽ nhìn về phía thiên huyền diệt khẽ nói hoàng chủ nhận được tin tức để nhất thời gian tìm tới ta cùng n h é văn tinh đối đãi ta nhìn đến thất hoàng tử bẩm báo ta là thỉnh cầu hoàng chủ phong tỏa tin tức đánh giết bàng quân. Lời này vừa nói ra, thiên huyền diệp xứng sờ, không phải sư phụ, nhũ văn tinh cũng ở tại chỗ, ta h ỏ i vì bàng quân cầu t ỉ n h giải vân hóa nhìn thoáng qua bàng long nhâm mấy người mang lấy hôn mê bàng quân xuất hiện, lại lần nữa khẽ nói, cái này đồ hỗn trứng, háo sắc đến cái này tình trạng, ngươi dứt khoát giết hắn được rồi. Bàng Long Nham nghe đến cách này lời nói, thế nào dám phản bác? Lúc này vẻ mặt đau khổ nói: Quốc sư đại nhân, bàng quân cách này tiểu tử xưa nay yêu thích sắc đẹp, có thể tuyệt đối không khả năng tại thời khắc mấu chốt này đối đường Diễm Ngọc đồng thủ, cách này trong đó khẳng định có cái gì ẩn tình, có ẩn tình lại như thế nào? Giải Vân Hóa lạnh lùng nói: bị người mưu hại. cũng là Ngô x u ẩ n Bàng Long Thiên liền là nhiều sinh mấy cách nhi tử truyền thừa Bàng r a hoặc là người Bàng Long nhâm nhi tử tiếp nhận tộc trưởng vị trí. Cách này Bàng quân bùn nhão không dính lên tường được. Sớm muộn h ỏ n g đại sự Quốc sư nổi giận, Đại hoàng tử lúc này cũng không dám lắm miệng. Quốc sư không chỉ là Đại hoàng tử người ủng hộ, càng là Đại hoàng tử sư phụ. cách này sự tình hoàng chủ đối ngươi còn là thiên vị bất quá tiếp xuống đến tại bình châu thương châu chiến trường ngươi nếu như không có hơi tốt biểu hiện vậy chỉ sợ là hoàng chủ đối ngươi thiên vị liền lại biến thành thất vọng không chỉ là ngươi b à n g gia cùng liêu gia cách này lần đều phải toàn lực ứng phó từ hôm nay cách này sự tình có thể thấy được dù cho thất điện hạ cùng 11 điện hạ liên hợp Hoàng chủ cũng chưa đem bọn hắn hai người làm thành thái tử người tuyển, ngươi cùng tam điện hạ chi tranh mới là mấu chốt. Hiện tại chuẩn bị cẩn thận đối vân các vân minh công sát chiến, đồng thời phòng ngừa tam điện hạ lôi kéo thất điện hạ cùng 11 điện hạ hoàng triều tranh đấu, có thể là so tôn g môn, so gia tộc tranh đấu muốn nhiệt liệt nhiều. Thiên huyền diệp khom người thi lễ. Giải Vân Hóa nhìn nhìn kia ngất đi Bàng Quân ném ra một cái bình ngọc nói: Cái này tiểu tử nhị đệ không bảo đảm, vật này có thể dùng bồi dưỡng cùng hắn nhục thân d u n g hợp nhanh chút mang đi trị liệu đi. Bàng Long Nham tiếp qua bình ngọc vội vàng nói: Là là là, đa tạ quốc sư. Giải Vân Hóa xua tay quay người rời đi đánh một bàn tay. lại cho táo ăn, giải vân hóa đối b à n g ra bắt c h ẹ t cực kỳ đến nơi, cách này một điểm, lệnh thiên huyền diệp cũng là cực kỳ bội phục, thân vì đại hoàng tử, nếu không phải là quốc sư duy trì, hắn cũng căn bản không khả năng cùng gia từ hoàng hậu nhất mạch lão tam đấu, giải vân hóa rất nhanh rời đi, đại hoàng tử cũng là mang lấy b à n g ra, liêu ra đám người, rời đi bắt giá phủ. mà khác một bên quốc cứu gia nhễ văn tinh bình chân như vậy hai tay thả trước bước chân nhẹ nhàng đi tới tam hoàng tử thiên huyền nghiêu mang lấy nhễ ra từ xa mấy người cũng là đuổi kịp trước đến cứu cứu thiên huyền nghiêu cung chính thi lễ hoàng triều bên trong có thể không phải bất kỳ cái gì phi tử h u y ê n trưởng hoặc là đệ đệ đều có thể xưng hô quốc cứu quốc cứu chỉ có một vị kia liền là hoàng hậu huy t h ư ở n g để để loại hình n h u ễ văn tinh có thể trở thành quốc cứu tự nhiên là nhờ vào m ỗ i m ỗ i hoàng hậu thân phận trên thực tế n h u ễ văn tinh cho dù không phải quốc cứu cũng tất nhiên là thiên huyền hoàng triều tay cầm trọng quyền đại nhân vật đương kim hoàng chủ là hoàng tử thời điểm n h u ễ văn tinh liền là đi theo lại nói phục lúc ấy n h u y gia tộc trưởng nâng đỡ hoàng chủ cách này mới có hiện tại nhưỡng gia nữ nhi là hoàng hậu n h ễ văn tinh là quốc cứu n h ư ỡ a là thiên huyền hoàng triều thập đại gia tộc một trong cuộc diện sự tình hôm nay ngươi nhìn đến so ta nhiều có thể có vấn đề gì n h ư n g văn tinh bình chân như vậy nói thiên huyền nghiêu cung chính nói bàng quân mặc dù háo sắc có thể không đến mức vùng trộm chạy tới b ắ c giã nhiên cùng đường diễm ngọc tân phòng bên trong làm như vậy cái này sự tình rất khả năng là lão thất cùng lão thập nhất tự biên tự diễn bất quá hy sinh xác thực là hơi lớn tự biên tự diễn nhĩ văn tinh lại là lắc đầu cười nói chưa chắc là tự biên tự diễn khả năng là thất điện hạ cùng 11 điện hạ tự biên tự diễn hãm hại bàng quân để bàng gia bị liên lụy để đại điện hạ nhận đến xây dư nhưng là cũng có khả năng là đại hoàng tử cố ý như này đâu lời này vừa nói ra thiên huyền nghiêu biến sắc bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới ta bán hủ tiếu tại d ì g i ớ i vô thượng thần đế 496. t r c h ư ơ n g 5342 tự nhiên là hợp tác lão đại cố ý làm như vậy vì cái gì? c á i này không phải cho chính mình bôi đen sao? nhữ văn tinh lại là cười nói đại gia đều cảm thấy bàng quân mặc dù háo sắc có thể không chỉ tại sông đến bắc giả phủ bên trong đem đường diễm ngọc cho trà đạp đa đại gia đều cảm thấy như vậy vậy chuyện này phát sinh mà lại thất điện hạ cùng thập nhất điện hạ cố ý đem chuyện này phóng đại như là ngươi là đại hoàng tử cách này thiết kế lời nói có phải hay không ngược lại ngươi càng giống người bị hại bị người mưu hại thiên huyền nhiu nghe đến cách này lời nói ánh mắt biến đổi cứu cứu lời này có lý thiên huyền nhiu gật đầu nói để bàng quân cố ý đi trà đạp đường diễm ngọc bị bắt lại biết rõ lão thất cùng lão thập nhất sẽ không dừng ta sự tình t h ọ t cho phụ hoàng, phụ hoàng khẳng định c ũ n g h ồ i do dự, thế nào liền đúng lúc bị bắt đến, mà lão thất cùng lão thập nhất gấp chút, nghĩ cầm chuyện này trọng thương bàng ra, phụ hoàng liền càng h ỏ i hoài nhi, g nhã văn tinh không khỏi cười nói, cho nên ngươi cảm thấy, c á i này là đại hoàng tử đặt ra bẫy, còn là thất hoàng tử cùng thập nhất hoàng tử đặt ra bẫy, c á i này hỏi một chút. Thiên Huyền Nhiu cũng là ngẩn người, cái này còn thật khó mà nói. c ấ u c ấ u nghĩ sao? Ta, n h ế Văn Tinh ha ha cười nói, ta cũng không biết, cho nên à, không có người biết. Đến cùng như thế nào? n h ế Văn Tinh tiếp tục nói, chuyện này cha ký càng đi, cha đến là người nào đặt ra bẫy đều khó mà nói, mà lại trước mắt đối thương Châu cùng Bình Châu đ ồ n g thủ thời gian đến gần. như là điều tra ra ngược lại là hoàng triều bên trong nội đấu cho nên hoàng chủ quyết định không tra mà lần này xử lý thiên vị đại hoàng tử cách này đã nói lên tại hoàng chủ tâm lý đại hoàng tử so thất hoàng tử cùng thập nhất hoàng tử tổng lại càng trọng yếu thiên huyền nghiu gật gật đầu cách này một điểm người nào đều nhìn ra đến lần này như là giết bàng quân để b à n g ra bồi thường. Vậy nói rõ phụ hoàng đứng giữa, có thể không có giết bàng quân, chỉ là b à n g ra bồi thường. Bồi thường mặc dù là nặng một chút, nhưng mà người nào đều có thể nhìn ra. Phụ hoàng thiên vị lão đại, dù sao cũng là trưởng tử a. Nhĩ văn tinh thở dài. Lúc đó ngươi mẫu thân nếu là có thể sớm điểm sinh hạ ngươi, dùng ngươi hoàng hậu chi tử thân phận. Thiên phú cao như vậy, mà lại có nhưỡng gia cùng tử gia duy trì, tất nhiên đại hoàng tử cũng vô pháp cùng ngươi đấu. Thiên Huyền Nhiu cũng là sắc mặt ảm đạm. Bất quá bây giờ, không muộn. n h ư Văn Tinh vì Thiên Huyền Nhiu sửa sang quần áo. Trấn An nói, bây giờ thất điện hạ cùng thập nhất điện hạ, xem ra là vô duyên thái tử chi vị. Đây cũng là chuyện tốt. chí ít ngươi ít hai cách đối thủ cạnh tranh tiếp xuống liền là ngươi cùng đại hoàng tử tranh đấu cách này lần bình châu thương châu chi chiến có lẽ hoàng chủ liền hồi quyết định u v f w m thiên huyền nghiêu điểm đầu hiện nay đại hoàng tử đạo vẫn t ứ t ư ợ n g cảnh hắn đạo vẫn tam tài cảnh như không phải đại hoàng tử so chính mình lớn tuổi hai người là cùng một cảnh giới bất quá cái này sự tình phát sinh tính là loại bỏ lão thất cùng lão thập nhất tranh đoạt hoàng vị khả năng phù hoàng tất nhiên là muốn tại hắn cùng đại ca ở giữa lựa chọn một cái đến cùng là người nào thương châu chi chiến bình châu chi chiến kết thúc sau liền biết rõ lần này nhõn xa cùng tử xa chuẩn bị hoàn toàn thế tất hội để bình châu đại địa cắm đầy ngươi thất hoàng tử cờ xí đa tạ cứu cứu n h ế Văn tinh tiếp theo nhìn về phía một bên n h ế Văn c h cùng Tử Mục dặn dò so. cách này đoạn thời gian nhìn c h ầ m c h ằ m ra tộc tử đệ đừng phạm sai lầm bằng không không chờ Hoàng chủ trừng phạt ta sẽ đích thân xuất thủ trừng phạt vâng vâng Bàng quân xâm nhập phòng cưới đem bắt Giá Nhiu g ê Thy Tử Đường Diễm Ngọc cho trà đạp cách này sự tình đến đây là kết thúc. có thể cách này sự tình ảnh hưởng lại cũng chưa kết thúc không quá ba ngày chuyện này vụng trộm c h u y ể n ra cả cách thiên huyền hoàng triều kinh ngạc bắc xã gia cùng đường gia một lúc ở giữa thành vì mọi người trò cười đến mức là người nào chuyện đi cha không được lưỡng r a đại hôn cả cách thiên huyền hoàng triều ai không biết có thể hiện tại cách này các loại sự tình lại là để lưỡng r a thành vì kiến bò trên chảo nóng bị nhận sày vò cách này một ngày bắc g i á phủ bên trong thất hoàng tử thiên huyền quân cùng thập nhất hoàng tử thiên huyền lỗi cùng với bắc g i á vân thiên đường thiên nhậm tập hợp cùng một chỗ hai vị hoàng tử tại hoa viên bên trong uống rượu lẫn nhau đều là mặt đỏ chóng mặt bắc g i á vân thiên cùng đường thiên nhậm hai người nội tâm biệt khuất có thể hai người càng biết rõ hai vị hoàng tử trong lòng cũng là biệt khuất hai vị tộc trưởng nghĩ muốn an ủi hai vị hoàng tử có thể lại là phát hiện không chỗ an ủi cách này ba ngày đến hai vị hoàng tử cùng một chỗ nhìn lên đến rất xa x ú t tựa hồ bắc giả nghiêm cùng đường diễm ngọc cách này sự tình giống như là tuyên bố hai người không phải hoàng chủ nội tâm thái tử nhân tuyển để hai người nhiều năm đến nay cố gắng hóa thành bọt nước làm cho hai người mất đi phương hướng đường đường thiên huyền hoàng triều hai vị tại cách này bên trong cô độc uống rượu giải sầu nói đến ngược lại là buồn cười một đạo thanh âm đột ngột vang lên đúng lúc này bắc giả vân thiên cùng đường thiên nhậm hai người thể nội sát khí bão phát d â y lát ở giữa khóa chặt hoa viên bên trong đi ra một thân ảnh. kia là một vị thân mang mặt y thanh niên, tóc dài buộc lên, dáng người thon dài, làn da hơi chút trắng nõn, trên trán mang theo vài phần thong r o n g đạm nhiên. người là Mục v â n Bắc g i v â n Thiên một câu quát xuống, lập tức liền là muốn bắt Mục v â n Mục v â n cũng không hoảng loạn, giơ tay ở giữa, thể nội khí tức cuồn cuộn mà động, bành chầm thấp bành tiếng vang vỡ ra. hoa viên bên trong bãi cỏ hoa tươi đánh nát một chỗ hai thân ảnh vừa chạm vào liền tách ra b á c g i vân thiên nội tâm k i n h ngạc hắn có thể là đạo vẫn lục hợp cảnh nhân vật thế mà cùng m ộ c vân một chiêu va chạm không có thể chiếm được bất kỳ cái gì tiện nghi ngươi là đạo vẫn tứ tưởng cảnh nghe đến cách này lời nói m ụ c vân cười nói. ta tại đảo vẫn tam tài cảnh cấp bậc liền có thể đánh bại xích vũ môn xích tuần thiên bắc giả vân thiên ngươi cảm thấy ngươi bây giờ là ta đối thủ sao đây cũng không phải là là một vân tự ngạo cái này là sự thật bắc giả vân thiên hử lạnh nói cái này bên trong là bắc mãng thành ngươi chạy không được ồ, m ụ c vân ngược lại là cười nói ta chỉ là đến cùng hai vị hoàng tử giải quyết khó khăn, c á i này vinh váo hung hăng đối ta không tốt đi. Giải quyết khó khăn. nghe đến cách này lời nói, bắc giả vân thiên cùng đường thiên nhậm đều là sắc mặt một lạnh. thất hoàng tử thiên huyền quân lại là ánh mắt nhìn về phía mục vân, bưng chén rượu lên, uống một hớp, hờ hững nói, mục vân các chủ đến ta bắc mãng thành tới làm cái gì? nghe đến cách này lời nói, Mục Vân cười nói, tự nhiên là hợp tác, hợp tác. Thiên Huyền lỗi, Bắc Giả Vân Thiên, Đường Thiên Nhậm ba người nghe nói, biến sắc. Hai vị hoàng tử đã là bị hoàng chủ vứt bỏ, loại bỏ thái tử chi vị hàng ngũ. Theo ta biết, Thiên Huyền Hoàng Triều, mỗi một vị hoàng tử tương lai đều là vương gia, nhưng dường như không có mấy vị vương gia thân phận địa vị rất cao. mộc vân thản nhiên nói: ta liền nói thẳng đi. gần đây các ngươi thiên huyền hoàng triều phát sinh sự tình, ta đã biết rõ. yến tộc cùng thiên huyền hoàng triều liên thủ tiến công vân các cùng vân minh sự tình, ta cũng biết rõ. ngươi vô duyên thái tử chi vị tương lai tất nhiên cũng là trở thành thiên huyền diệt hoặc là thiên huyền nghiêu mắt bên trong cây đinh. bắc giả gia cùng đường gia cũng không khả năng duy trì thập đại gia tộc thân phận địa vị cùng ta hợp tác ta thắng ngươi có thể dùng làm thiên huyền hoàng triều thái tử bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới ta bán hủ tiếu tại gì giới vô thượng thần đế 496. t r c h ư ơ n g 5343 n g ư ơ i cái gì đều không cần làm nghe đến mục vân những lời này thiên huyền quân lại là không khỏi cười lên ha hà cùng ngươi hợp tác thành vì thái tử thiên huyền quân không khỏi cười nói m ụ c vân các chủ ngươi không phải là đem ta làm thành đồ đần vân châu vân các chiếm đoạt các đại bá chủ thế lực có thể là đem các đại thế lực võ giả thống nhất điều phối ngươi vân các như là chiếm đoạt ta huyền châu nơi nào còn có cái gì thiên huyền hoàng triều lời này vừa nói m ụ c vân lại là cười nói Thiên Huyền Hoàng Triều sẽ không sẽ tiếp tục tồn tại. Ta không biết, nhưng là dù cho ngươi không làm được Thái Tử, tương lai ta Vân Cát có thể đủ thống nhất Thương Vân Cảnh, chí ít ta có thể dùng bảo đảm ngươi Thiên Huyền Quân so Thiên Huyền d i ệ p Thiên Huyền n h i u địa vị càng cao. Lời đến này chỗ, Mục Vân đi đến bàn trước, Bắc Giá Vân Thiên cùng Đường Thiên Nhậm hai người trong lòng căng thẳng. Tiên Huyền Quân lại là xua tay. Mục v â n trực tiếp ngồi xuống, phối hợp rót chén rượu, cười nói: Nói thật cho ngươi biết, thương châu, bình châu đều không phải ta mục đích cuối cùng. Ta Mục v â n mục đích là cả cái Thương Vân Cảnh Vân Các sẽ hội thành vì cả cái Thương Vân Cảnh duy nhất bá chủ. Đến lúc đó, thế lực khắp nơi võ giả quy nhất. ta h ỏ i lại lần nữa an bài điều động ngươi nếu là nguyện ý quy thuận ta ta có thể dùng bảo đảm tương lai cách này huyền châu đại địa ngươi thiên huyền quân ít nhất là địa vị rất cao thiên huyền quân lạnh đoán đoán nhìn lấy mục vân cười nhạo nói bằng ngươi bằng ta mục vân cười cười nói bằng ta tại không đến ngàn năm thời gian bên trong tại thương châu thành lập v â n minh tại bình châu thành lập vân các bằng ta tại không đến nửa tháng thời gian để vân châu vân tộc cùng ngũ linh nguyên tôn đấu thế như nước với lửa bằng ta tại đạo vẫn tam tài cảnh chính là có thể đánh bại đạo vẫn thất tinh cảnh xích tuần thiên m ụ c vân tiếp tục nói thiên huyền hoàng triều yến tộc đều là tồn tại đạo vẫn bát quái cảnh nhân vật có thể là ta có thể không chút do dự nói cho ngươi đạo phủ thiên quân nhân vật ta vân các bên trong cũng có một vị nghe đến mục vân những lời này thiên huyền quân trầm mặc ngươi muốn để ta như thế nào làm thiên huyền quân đạm mạc nói chẳng lẽ để ta dẫn sắt bắc g i á ra cùng đường ra gia nhập ngươi vân các ngươi cái gì đều không cần làm mục vân cười nói Thiên Huyền Hoàng triều tiến công Bình Châu, tất nhiên là dùng thập đại gia tộc làm hạt tâm. Ngươi dẫn sắt Bắc Giả ra cùng đường ra, cái gì đều không cần làm. Ta Bình Châu vân cát như là thắng, ta t ự hội phong thưởng ngươi. Ta Bình Châu vân cát như là bại, ngươi đại có thể dẫn sắt hai đại gia tộc phát động công kích. Thiên Huyền quân nghe minh bạch, một vân ý tứ không ngoài là để hắn đứng ngoài cuộc. liền đơn giản như vậy, liền đơn giản như vậy. mục vân cười cười nói, lựa chọn ra sao? xem chính ngươi. ta cũng sẽ không cứng cầu. trên thực tế, nhiều ngươi hai đại gia tộc, ta vân các cũng có thể thắng. chỉ bất quá hội bỏ ra càng nhiều đại giới, ta bất quá là nghĩ giảm bớt một chút thương vong. tin hay không, làm hay không làm, chính ngươi quyết định. bất quá. vì bày ra ta thành ý, ta hội giúp ngươi trừ rơi một c á i người. Mục Vân lời đến này chỗ, mỉm cười nói, cách này mấy ngày, tốt nhất để Bắc Giả gia cùng Đường gia đạo vẫn thần cảnh cấp bậc nhân vật đều xuất hiện tại đại trung tâm mắt ở giữa. Nói xong lời này, Mục Vân liền là rời đi. Bắc Giả Vân Thiên nhìn lấy Mục Vân rời đi, không khỏi nói, điện hạ. không giết hắn sao? Thiên Huyền Quân lại là khổ sở nói giết ngươi đạo vẫn lục hợp cảnh là hắn đối thủ sao? nghe đến cách này lời nói Bắc Giả Vân Thiên sững sờ còn thật không phải phân phó chúng ta cách này một bên đạo vẫn thần cảnh cấp bậc nhân vật cách này mấy ngày toàn bộ triệu tập Thương Thảo tiến công Bình Châu sự tỉnh vâng khi nhớ U V F M một cách đều không thể vắng mặt một trước mắt lại là ba ngày có thể huyền châu đại địa bên trên một đầu tin tức truyền ra tới bàng gia bàng quân chết chết rất thảm rất thảm tin tức này truyền ra vô số người chấn kinh mà ngay sau đó bàng gia liền là lập tức thượng tấu hoàng chủ. công bố là thất hoàng tử cùng thập nhất hoàng tử phái người hành động, mà thất hoàng tử cùng thập nhất hoàng tử lần lượt thượng tấu kêu oan. cách này mấy ngày đến, bọn hắn một mực tại chuyên tâm cùng bắt giá ra. đường gia đạo vẫn cao tầng nhóm thương thảo tiến công bình châu sách l ư ợ c một thời gian, c á i này sự tình lại thành một trọng điểm, mà thiên huyền quân cùng thiên huyền lỗi đều là không nghĩ tới. m ụ c vân thế mà thật xiết bàng quân. c á i này tốt xấu là cho bắc giả gia cùng đường gia r a khẩu khí. đến mức p h ụ hoàng đến cùng tin không tin không phải bọn hắn h a i người hành động. không trọng yếu. p h ụ hoàng đối với thái tử nhân tuyển. trong lòng mình đã có một cây cân. huyên để hai người biết rõ. bọn hắn xác thực là vô duyên thái tử bảo tỏ. a thất ca. cách này một ngày. bắc giả phủ bên trong. Thiên Huyền Lỗi nhìn về phía Thiên Huyền Quân, không khỏi nói: "Chúng ta thật muốn hợp tác với Mục Vân. Hợp tác. Thiên Huyền Quân lại là cười nói: "Ai nói chúng ta muốn hợp tác với hắn rồi? Chúng ta chẳng qua là dẫn sắt bắc giã ra cùng đường ra tại tiến công Bình Châu thời điểm. Gặp đến khó khăn chắc chờ. Có một số việc xử lý chế thôi. Nghe đến cách này lời nói, Thiên Huyền Lỗi lập tức minh bạch. thật sao chiến lên đến, bọn hắn chỉ cần kéo dài công việc liền được. Cái này các loại cấp bậc sao chiến thắng thua cuối cùng nhìn liền là đạo vẫn thần cảnh cấp bậc nhân vật so đấu. Mục vân tại huyền châu cũng chưa dẫn tới huyền châu thiên huyền hoàng triều bên trong đấu tranh. Đây cũng là dự kiến bên trong hắn sở dĩ có thể đem vân châu hai phương bá chủ dẫn đ ồ n g giao chiến. quả thực là bởi vì cách này hai đại bá chủ bản thân liền là chém giết không ngừng, c ầ u hận giá trị tràn đầy. chính mình bất quá là làm một cây diêm quẹt thôi, mà thiên huyền hoàng triều bên trong hoàng chủ nhất ngôn c ử u đỉnh, thập đại gia tộc đánh đến lại lời hại. hoàng chủ ra lệnh một tiếng, ai cũng không dám khinh suất, cho nên có thể để thiên huyền hoàng triều bên trong. một chút lực lượng tồn tại quan sát tâm thái, mục vân liền là thỏa mãn. đến mức thiên huyền quân cùng thiên huyền lỗi sẽ không sẽ dựa theo hắn nói làm, mục vân cũng không phải là rất để ý. chính như hắn hứa hẹn, hai người nếu là có thể bảo đảm bắc g i á ra cùng đường ra không xông pha chiến đấu, hắn xác thực là hội đối với hai người tại tương lai an bài lên, cho cho ưu đãi. hai người như là không nghe. kia hắn cũng liền đối xử như nhau. Ra đến đã là tiếp cận một tháng thời gian. Mục v â n cũng là lựa chọn từ Huyền Châu trở về Bình Châu. Sau đó là chuẩn bị đại chiến. Vân Châu kia một bên, Vân Tộc cùng ngũ Linh Nguyên Tông chém giết không ngừng. Có thể Mục v â n cũng chưa liền này phớt lờ. đương nhiên mục tiêu chủ yếu còn là Yến Châu Yến Tộc, Huyền Châu Thiên Huyền Hoàng Triều trở về Bình Châu. đi đến thạch thành. bây giờ thạch thành nhiễm nhiên là ẩm ẩm ở giữa thành vì vân các trái tim một dạng trọng yếu. vân các đại bản doanh hiện nay cũng là tỏa lạc ở đây. thậm chí tương lai m ộ c vân là dự định đem thạch thành trí tạo thành thương vân cảnh đại thành đệ nhất, thương vân cảnh trái tim, t ỏ a trấn trung ương, trường khống bốn phương, lão mục m ụ c vân hồi quy vân các. Triệu Văn Đình lập tức liền chạy đến, lão thẩm đâu? Mục Vân không khỏi hiếu kỳ nói, đề cập thẩm mộ quy. Triệu Văn Đình một mặt căm giận bất bình nói, khỏi phải nói c á i này vương bát đàn, lại té x ỉ u Lời này vừa nói ra, Mục Vân biểu tình cổ quái, thẩm mộ quy cách gọi là té x ỉ u kia chính là lại muốn tấn thăng, c á i này mẹ con b ê hắn mỗi lần té x ỉ u thức tỉnh sau liền đề thăng hoàn toàn không giảng đạo lý bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới ta bán hủ tiếu tại gì g i ớ i vô thượng thần đế 496. t r c h ư ơ n g 5344 n ngươi muốn chủ động xuất kích không đi quản hắn mục vân khoát tay nói cái này vương bát đàn chờ hắn thức tỉnh hẳn là đạo vẫn ngũ hành cảnh triệu văn đình gật gật đầu hiện nay ta đi đến đảo vẫn tứ tượng cảnh phúc triệu văn đình vừa ngồi xuống uống miếng nước lại là trực tiếp phun ra ngoài các ngươi hai cái súc sinh ta van cầu các ngươi làm cái người đi triệu văn đình mắng m ộ c vân lại là một mặt t h ả n nhiên nói ta tấn thăng nhanh cái này không phải đương nhiên sao đi cùng ta đi một chuyến thiên loan sơn hai người cùng nhau rời đi vân các đi đến thiên loan sơn này chỗ bây giờ nhìn lên đến ngược lại là quạnh quẽ không ít thiên loan bạc viên tộc tộc nhân nhóm đại đều rời xa này chỗ cực thiểu số lưu lại phụ trách thường ngày nhìn hộ nhìn đến mục vân cùng triệu văn đình lên đến mấy tên hộ vệ lần lượt khom người thi lễ mục vân gật gật đầu mang lấy triệu văn đình tiến vào thiên loan sơn bên trong không bao lâu một thân ảnh xuất hiện chính là Loan Bạch Vũ nhìn đến Mục Vân đi đến Loan Bạch Vũ cười ha hà nói Mục c á c chủ Mục Vân cũng là cười nói những ngày này đã phiền Loan lão tộc trưởng nơi nào nơi nào ba người một đảo hướng lấy Thiên Loan sơn sâu chỗ mà đi đi đến một tòa trước đại điện Mục Vân đẩy cửa vào đại điện bên trong lúc này ngưng tụ ra từng đạo lồng sắt bên trong giam giữ lấy không ít người đáng chú ý nhất bốn người tự nhiên là thạch vô giới, m ị kinh h nhiễm, ngạo thiên tăng, tiết triển ly bốn vị cách này bốn vị thạch vô giới có thể là đạo vẫn thất tinh cảnh m ị kinh h nhiễm đạo vẫn lục hợp cảnh ngạo thiên tăng cùng tiết triển ly hai người. là là đạo vẫn ngũ hành cảnh bốn vị nhiều ngày không thấy a bây giờ bốn người nhìn lên đến tiêu t ụ y rất nhiều có loan bạc vũ trông coi bốn người bốn người này chạy là khẳng định chạy không được nhìn đến một vân xuất hiện thạch vô giới hừ lạnh nói ngươi còn sống sót ngược lại là hiếm lạ thật sao một vân trước trực tiếp một chân đ á ra bành thạch vô giới thân thể ngã xuống đất khói miệng tiên huyết chảy ra ta không chỉ là sống sót ta còn đạt đến đạo vẫn tứ tượng cảnh hiện tại giết ngươi không phải vấn đề ta nói qua đến bây giờ còn bày không rõ chính mình địa vị thân phận tùy thời giết các ngươi đều có thể dùng thạch vô giới ánh mắt hãi nhiên nhìn về phía mục vân mục vân cách này ra hỏa thế mà đi đến đạo vẫn tứ tượng cảnh rồi, không giết các ngươi, cũng không nghĩ tới để các ngươi thực tình thần phục với ta. Mục Vân cười nhạo nói, chỉ bất quá bây giờ, ta đã tới đạo vẫn tứ tượng cảnh, các ngươi bốn vị không thần phục tại ta, cũng phải thần phục với ta. Nói, Mục Vân bàn tay một nắm, bốn đạo sinh t ử á n ấm ngưng tụ, trực tiếp che đến bốn người mi tâm. Ngay sau đó. m ộ c vân liền là cảm giác đến chính mình não h ả i bên trong hồn phách cây bên trên lại thêm ra bốn người này thân ảnh làm xong cách này một điểm một vân lập tức nói hiện tại bắt đầu không nghe ta cũng phải nghe ta bây giờ cùng yến tục thiên huyền hoàng triều khai chiến đến gần mấy người kia đều dùng lên đến còn có một điểm bây giờ vân cắt bên trong thạch tục tứ t h ú môn xích vũ môn nguyên thủy tôn g võ giả loạn thất bát tao rất dễ dàng ra sự tình mấy người kia hiện tại giết phiền phức không nhỏ có mấy người bọn họ xuất hiện thạch tục cùng tứ t h ú môn thần phục võ giả ngược lại là có thể đủ tốt quản giáo một chút mục vân ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía khác một bên Yến Tộc Yến Khắc Cương cùng Yến Tộc Yến Chi Hoa vừa mới thạch vô giới đủ tính tình trực tiếp bị Mục Vân đánh một chân. Yến Khắc Cương cùng Yến Chi Hoa hiện tại nhìn về phía Mục Vân không nói một lời. Yến Lệ Phong đã bị ta khống chế. Hai vị hiện nay bị ta khống chế. Ta nghĩ Yến Tộc tổn thất ba vị gánh đỉnh nhân vật, còn lại Yến Khắc h à n Yến Hướng Luân, Yến Thừa Dương ba vị. không đáng nhắc đến a. mục vân lại lần nữa ngưng tổ sinh tử ám ấm, bao trùm đến hai người mi tâm. yến khắc cương có thể là đạo vẫn thất tinh cảnh, yến chi hoa cũng là đạo vẫn lục hợp cảnh. cách này hai vị r ế t đáng tiếc. cảm giác đến từ nơi sâu xa trói buộc. yến khắc cương cùng yến chi hoa sắc mặt ảm đạm, đến bọn hắn cách này phân thưởng, hùng hồn đại nghĩa, t ừ sát. hai người không nỡ có thể phản bội yến tộc hai người nội tâm càng là khó dung tiếp nhận ta sẽ không đại tạo sát nhiệt g bất quá yến tộc ta nhất định phải cầm xuống m ụ c vân cười nói yến khắc hàn yến hướng luân yến thừa dương ba người cách này đoạn thời gian đến rất chăm chỉ liên hợp thiên huyền hoàng triều liên hệ vân tộc ngũ linh nguyên tông ta nhìn đều mệt mỏi đa bọn hắn mấy vì c á i này chăm chỉ kia ta cũng nghĩ tốt thứ nhất c á i muốn đánh liền là yến tục nghe đến cách này lời nói tại chàng mấy người thần sắc run lên m ị kinh h nhiễm bất khả tư nghị nói ngươi muốn chủ động xuất kích các loại bọn hắn đánh tới ta ngược lại bị động bây giờ có chư vì trợ giúp chủ động xuất kích không có cái gì không được Mục Vân cười ha h ả nói, tiếp xuống bên trong. Khả năng cần muốn khổ cực mấy vị, Yến Khắc Cương, Yến Chi Hoa, cùng với Thạch vô giới, Mị Kinh h n h i ễ m còn có Liễu Nguyên Sơ, Xích Tuần Thiên, mấy người kia. Mục Vân tất nhiên là muốn trọng dụng. Trước mắt chính là tốt thời cơ. Mục Vân mang lấy mấy người rời đi Thiên Loan Sơn. Loan Bạch Vũ nhìn lấy Mục Vân, chân thành nói: Bọn hắn đều là tồn tại đảo vẫn bát quái cảnh nhân vật, ngươi c ẩ n thận chút. Yên tâm tốt, lão tộc trưởng, ta không có vấn đề. Mục Vân cười cười nói: h ẳ n là không cần muốn lão tộc trưởng xuất thủ, suy cho cùng ngài có thể là vương bài, không đến thời khắc mấu chốt, không thể bại lộ. x ú Tiểu Tử, trêu v ẹ o ta. Loan Bạch Vũ lại là nhìn lấy Thiên Loan Sơn bên ngoài kia đại địa phía trên hàng trăm hàng ngàn tòa huyết ngọc thạch sơn không khỏi nói: cái này huyết ngọc thạch sơn bên trong ngủ say đều là ta Thiên Loan Bạch viên tộc đạo vấn đạo phủ thiên quân cấp bậc nhân vật bọn hắn như là thức tỉnh, đừng nói là sưng bá thương vân cảnh, liền là phổ cận mấy cái cảnh cũng không thành vấn đề. lúc đó thiên loan bạch viên tộc vì chấn thủ bên trong cái kia có thể là bỏ ra hơn ngàn vị tộc nhân đại giới những này tộc nhân cũng không phải là chết rồi mà là dùng tử thân vì phong cấm căn cơ những này tộc nhân là có thể sống lại m ụ c vân nhìn lấy từng đạo huyết ngọc thạch sơn cười nói sẽ bất quá không phải hiện tại tương lai ta có một ngày rời đi này chỗ những này người phục sinh khả năng liền là ta vị phu nhân kia đến làm mục vân cũng chưa xoắn x u y t cái này một điểm những này phong cấm chi bên trong thiên loan bạc viên tộc tộc nhân là lực lượng dự bị mà lại nếu như hiện tại những này người phục sinh kia hắn cái này đạo vẫn tứ tưởng cảnh các chủ chỉ sợ lại không làm được thương vân cảnh chủ loan bạc vũ là rất ỷ lại hắn có thể cách này không có nghĩa là thiên loan bạc viên tộc những người khác y ở lại trừ phi cách này phong cấm bên trong không có người mạnh hơn loan bạc vũ nhưng là hiển nhiên năm đó thời kỳ thiên loan bạc viên tộc bên trong là không thiếu đạo phủ thiên quân nhân vật loan bạc vũ cũng không phải tối cường hạ quyết tâm m ụ c vân mang lấy thạch vô giới yến khắc cương mấy người trở về vân các triệu tập tư vị cao tầng hết thầy hội nghị lập tức bắt đầu tiến đánh yến tộc nghe đến cách này tin tức thạch thành thành chủ phủ đại điện bên trong không ít người đều là biến sắc các chủ những ngày này chúng ta đều là làm phòng thủ chuẩn bị hiện tại muốn chủ động xuất kích cũng không thỏa đáng phong hiệp lúc này cung kính nói hiện nay, hồ không, phong hiện, ngô tấn nguyên ba người có thể nói là một vân trung thực chó săn. suy cho cùng, ba người từ trên thân một vân được đến không ít chỗ tốt. bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới ta bán hủ tiếu tại gì g i ớ i vô thượng thần đế 496, t r c h ư ơ n g 5.345 các ngươi thế nào trốn ra đến? hồ không hiện nay đột phá đi đến đảo vẫn tứ tượng cảnh. hắn biết rõ cách này hoàn toàn là bởi vì mục vân kia sinh tử ám ấm mang đến chỗ tốt đến mức nói bị mục vân khống chế khống chế liền bị khống chế thôi mà lại mục vân nói qua sẽ không một mực khống chế bọn hắn sinh tử ám ấm sẽ giải khai trên thực tế h ổ không đều không chịu giải khai chỉ cần mục vân có thể tiếp tục tăng lên kia hắn cũng có thể đề thăng cách này đời vô vọng đ ạ p vào đạo phủ thiên quân hắn khả năng có rất lớn cơ hội đi đến đạo phủ thiên quân ngô tấn nguyên lúc này cũng là nói đúng vậy a tùy tiện xuất kích chuẩn bị không đủ khả năng sẽ xuất hiện rất nhiều ngoài ý muốn tình huống mục vân nhìn lấy đại điện bên trong đông đúc một đường nhân vật thạc h vô giới mị kinh h nhiễm yến khắc cương liễu nguyên sơ xích tuần thiên cả c á i vân cát có thể nói liền là một nồi món thập cẩm thật đánh lên tuyệt đối xảy ra vấn đề nhưng m ộ c vân cũng không phải hoàn toàn không có lòng tin chí ít vân cát sớm mấy năm phát triển hạt tâm là tại còn là bồi dưỡng một nhóm có giá trị tín nhiệm võ giả nếu như yến châu huyền châu vân châu không có kia lớn ác ý ta cũng sẽ không chủ động xuất kích, an an ổn ổn phát triển, thương vân cảnh chậm rãi mới dùng ôn hòa phương thức đến chiếm đoạt, có thể là hiện tại, bọn hắn đã là đem đao gác ở chúng ta cổ bên trên, như là còn chờ, đó chẳng khác nào là lừa mình dối người, chủ động xuất kích, tốt xấu là chúng ta có một chút quyền chủ động, nghe đến cách này lời nói, tại chàng đám người. có một chút gật gật đầu, một vân tiếp tục nói lần này trước dùng yến tộc làm mục tiêu cũng không phải là không có suy tính yến lệ phong làm n ổ i ứng yến khắc cương yến chi hoa hai người vì phối hợp tác chiến chí ít chúng ta giết tới yến tộc sẽ không phiền toái như vậy cách này một châu đại địa đỉnh tiêm thế lực tự nhiên là có đại trận g i a trì có thể là n ổ i ứng ngoại hợp đại trận phá giải liền không có phiền toái như vậy. cách này một chút cũng là mục vân lúc trước suy nghĩ qua. ý ta đã quyết. đại gia hiện tại lập tức bắt đầu an bài đi. hai ngày sau xuất phát. mục vân đứng dậy, biểu tình chân thành nói. cầm xuống yến châu. kia liền chỉ còn lại huyền châu một phương. không đáng để lo. đến mức vân châu, vân tộc cùng ngũ linh nguyên tôn g đánh rối bời. hẳn là không có thời gian chiếu cố đến cái khác. đương nhiên, m ụ c vân cũng không phải một phần trăm chắc chắn vân châu không người xuất thủ. chỉ là hắn nội tâm đã có kế hoạch, cũng không lo lắng, mà lại hiện nay vân c á c cùng vân minh có thể không phải phía trước. đạo v â n thần cảnh cấp bậc nhân vật có thể là có mấy trăm vị. cần nhất chú ý là nhân tâm, thực lực không kém. có thể là nhân tâm ngưng tụ lại là không có mạnh như vậy. Yến tộc, thiên huyền hoàng triều, những này thế lực đều là đi qua nhiều ít vạn năm phát triển, có lấy tương đối ổn định đáng tin thế lực căn cơ. Vân các, vân minh lại là không có. Cái này một điểm cũng là cần muốn một vân phá lệ chú ý. Hai ngày sau, yến châu, đại yến thành. đại yến thành là lại yến tục hạt tâm thành trì yến tục chế tạo này thành tiêu xài mười mấy vạn năm thời gian cả cách đại yến thành nội thành ngoại thành nhìn lên đến cực kỳ phồn thịnh cách này một ngày vào lúc giữa trưa đại yến thành nội thành yến phủ đại cửa bên ngoài mở cửa một đạo tiếng quát vang lên mấy chục đạo thân ảnh xuất hiện tại yến phủ bên ngoài lập tức Yến phủ bên trong lần lượt từng thân ảnh xông ra, đại gia nhìn đến kia dẫn đầu một người, một vị Yến tộc hộ vệ thống lĩnh lúc này biến sắc, ngạc nhiên nói: đại gia, ngài ngay trở về, tộc trưởng đâu? Yến k h ắ c cương hử lạnh nói, mà liền tại cách này lúc Yến phủ bên trong lần lượt từng thân ảnh đột nhiên xuất hiện, dẫn đầu mấy người. chính là yến khắc cương yến hướng l u ô n yến thừa dương cùng với yến lệ phong đại ca ngũ muội mấy người ánh mắt rơi tại cầm đầu yến khắc cương cùng yến chi hoa hai người thân trước thần sắc kinh ngạc hai người bị vân cắt bắt hiện tại lại là xuất hiện ở cái này bên trong yến khắc cương nhìn đến chính mình nhị đệ miệng ngập ngừng muốn nói cái gì có thể lại là mạnh mẽ ngừng lại. Tộc trưởng, Yến Khắc Cương chắp tay. Đại ca, Yến Khắc h à n nhìn đến Đại ca trở về, nội tâm thoải mái, hưng phấn nói: các ngươi, các ngươi thế nào trốn ra đến? Yến Chi Hoa cách này lúc mở miệng muốn nói chuyện, có thể lại là một câu nói không nên lời. Yến Khắc Cương tiếp tục nói: kia Mục Vân Trung quy quá xem nhẹ chúng ta. ma lại gần nhất yến châu cùng huyền châu muốn tiến đánh vân các tin tức lan truyền nhanh chóng kia gia hỏa tâm phúc đều bận rộn tổ chức đối kháng ma lại vân các sáng tạo thời gian ngắn ngủi các phương nhân vật lộn xộn tiểu tử kia căn bản vô pháp ngưng tụ nhân tâm chúng ta thừa cơ trốn ra đến rồi ma lại ngươi nhìn yến khắc cương nói kéo lấy thân sau một người đi ra Thạch vô giới tộc trưởng nhìn người tới, yến k h ắ c h à n ngẩn người. Thạch tộc chiến bại, Thạch vô hà chết đi, Thạch vô giới bị bắt. Thế mà Thạch vô giới lúc này chắp tay nói: Hiện tại ta còn là cái gì tộc trưởng? Ta Thạch tộc tử để tận đều bị mục vân g i a tên hỗn đàn giết chết. Nhiều thua thiệt k h ắ c vừa huyên cứu ta, chúng ta cùng nhau trốn ra đến. còn có ta những này thạch tộc võ giả hơn 10 vị đạo vấn nghe đến cách này lời nói yến khắc hẳn mắt bên trong mang theo vài phần tinh quang như này rất tốt thạch vô giới thạch tộc bị diệt có thể bản thân còn là một vị đạo vấn thất tinh cảnh cường giả có t h á n t ạ i yến tộc liền tương đương với nhiều hơn một phần trợ lực tốt tốt tốt ta yến gia cực kỳ hoan nghênh thạch tộc trưởng Yến Khắc h à n cười nói, chờ đến i ế t trở lại Bình Châu, đ ì n h trợ giúp Thạch Tộc trưởng trùng kiến Thạch Tộc. Đa tạ. Yến Khắc Cương lập tức nói, Tộc trưởng, sau ba ngày, Mục Vân hội mang người thẳng hướng chúng ta Yến Châu, chuẩn bị sớm. Sau ba ngày, Yến Khắc h à n ngẩn người nói, cái này ra hỏa, muốn chủ động xuất kích, đúng vậy a. tiểu tử kia cảm thấy chính mình đi đến đảo vẫn tứ tượng cảnh thất tinh cảnh cấp bậc nhân vật đã không để trong mắt yến khắc cương tiếp tục nói bây giờ tự tin tràn đầy nhưng lại không biết chính mình tử kỳ sắp đến vân các bên trong võ giả loạn thành một bẩy chỉ cần đánh lên tuyệt đối sai lầm yến khắc hàn cười ha ha nói tốt tốt tốt tự chui đầu vào lưới kia là cực tốt, đại ca yên tâm tốt, chúng ta đại yến thành đ ắ t là cùng huyền châu thiên huyền thành đả thông truyền tống đại trận, chỉ cần một vân dám đến, kia thiên huyền hoàng triều kia một bên, lập tức liền có thể chạy đến c h i viện. nghe đến cách này lời nói, yến khắc cương, yến chi hoa, thạc h vô giới mấy người lại là xứng s ờ việc này, yến khắc cương cùng yến chi hoa cũng không biết. kể từ đó. một ngày vân c ắ c đối yến t ộ c phát động công kích chẳng phải là thiên huyền hoàng triều lập tức liền có thể chi viện qua đến rồi lần này phiền phức rồi đừng lo lắng á yến k h ắ c h à n cười nói đi đi đi vì ngươi nhóm bày tiệm mời khách chúng ta lại cẩn thận tán gẫu tốt tốt yến k h ắ c h à n kéo lấy đại ca yến k h ắ c cương tay đồng thời nhìn về phía thạch vô giới vẻ mặt tươi cười quá tốt. ban đầu đại ca cùng ngũ mũi bị bắt, cách này khiến yến tộc hạt tâm lực lượng hạn chế. tộc nhân nhóm vì đó thậm chí lộ ra có chút trầm thấp. bây giờ đại ca ngũ mũi đều trở về, thậm chí còn mang đến thạc tộc thạc vô giới tộc trưởng. một vị chân chính đạo vẫn thất tinh cảnh nhân vật. cách này là yến khắc hàn vạn vạn không nghĩ tới. tộc trưởng. Yến Khắc Cương nhìn về phía Yến Khắc h à n sắc mặt khó coi. Muốn nói cái gì? Có thể căn bản nói không nên lời. Ô, v f quờ quờ m. Thế nào rồi? Đại ca. Yến Khắc Hành i ế u kỳ nói: Ngươi cách này lần không đúng. Mỗi lần có thể đều là gọi ta nhị đệ. Chú n g ta huyên đệ. Thế nào khách khí như vậy rồi? Nghe đến cách này lời nói. Yến khắc cương càng là sắc mặt rãy rua. Nhưng vào lúc này, thổi phù một tiếng, đột nhiên vang lên, vũ trụ va chạm, đại h i ế p bung ô xuống, chư thần t ị h diệt, pháp tắc xoay chuyển, một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay ninh đón hủy diệt diệt nhân. Vô thượng thần đế 496. t r c h ư ơ n g 5346 yến phi sơn. một chuôi đen nhánh truy thủ xuyên thấu yến khắc hàn phần bụng tiên huyết tí tách rơi xuống kia truy thủ đến từ hắn phía sau thạch vô giới tộc trưởng oanh sau một khắc yến khắc hàn thể nội đạo lực bộc phát ra cả cái yến phủ đại môn trực tiếp nổ bể ra tới yến khắc cương cùng thạch vô giới hai người cũng là bị đẩy lui tộc trưởng tộc trưởng từng đạo tiếng kinh hô tại lúc này vang lên yến hướng luân yến thừa dương cùng với yến lệ phong ba người vội vàng đi lên phía trước thạch vô giới ngươi tìm chết đại ca ngươi làm gì chứ yến hướng luân yến thừa dương phẫn nộ quát yến khắc hàn lúc này nhìn lấy chính mình đại ca một mặt không thể tin tưởng yến khắc cương lại là biểu tình như cha mẹ chết Song Huyền nắm chặt, gầm nhẹ nói: Ta, ta. Nhưng cuối cùng, Yến Khắc Cương cũng là một câu không nói ra. Cái này không phải hắn bản ý, cái này là Mục Vân g i a tên hỗn đàn tại điều khiển hắn. Yến Khắc h à n cái này lúc cũng là lạnh lùng nhìn lấy chính mình đại ca, đại ca. Yến Khắc h à n ngữ khí lạnh lùng nói: Ngươi, thật xin lỗi. Yến Khắc Cương hai mắt đỏ t h ấ m vô cùng phẫn nộ. hai tay run không ngừng, nhưng vào lúc này phanh phanh oanh minh bành tiếng vang lại lần nữa nổ tung yến hướng luôn cùng yến thừa dương hai người sau lưng chịu đánh sắc mặt trắng nhợt một ngụm máu tươi phun ra hai người thân thể lăn lộn trên mặt đất phía sau quần áo đều là nổ bể ra tới lưng bộ phận một đạo trưởng ấ m nhìn lên đến phá lệ rõ ràng tiên huyết thẩm thấu mà ra hai người lần lượt miệng phun tiên huyết, ánh mắt đờ đẫn nhìn phía sau. lục đệ, lục đệ, hai người triệt đ ể xứng s ờ yến lệ phong cái này lúc sắc mặt buồn khổ, khó coi. một câu cũng nói không nên lời. yến khắc cương, yến chi hoa, yến lệ phong ba người đứng vững. yến khắc hàn, yến hướng luân, yến thừa dương ba người lại là thần sắc tái nhợt. khí tức hỗn loạn yến tục những võ giả khác từng cái càng là trợn mắt hốc mồm cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra tất cả mọi người là xứng s ờ ai cũng không biết đến cùng phát sinh cái gì sự tình nhưng vào lúc này theo lấy t h ạ c h vô giới yến khắc cương trở về một đoàn người bên trong một thân ảnh chậm rãi bước chân bước ra hắn d á n g người d u n g mạo không ngừng biến ảo. Mục Vân, Yến Khắc h à n nhìn lấy kia một đạo mặt y thân ảnh, sắc mặt run lên. thân vì Vân cắt chi chủ Mục Vân, thế mà là dám tự thân đến chỗ này. Cái này r a hỏa, tại tìm chết sao? Không, cái này r a hỏa. Mục Vân nhìn về phía Yến Khắc h à n chắp tay. Yến Tộc Trường, nghe đại d a n h đ ắ t lâu, nghe nói Yến Tộc cách này đoạn thời gian đến. một mực là tại các phương du tẩu muốn diệt ta vân các v â n minh không có cách ta chỉ có thể xuất thủ trước yến khắc cương yến chi hoa yến lệ phong ba vị cũng là biết đại thể biết đại cục nguyện ý giúp ta yến khắc hàn ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy một vân cười nhạo nói hảo thủ đoạn hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ yến khắc cương yến chi hoa Yến Lệ Phong ba người sẽ phản bội Yến Tộc. Nhị ca, Yến Lệ Phong nhìn về phía Yến Khắc h à n khổ sở nói: Không đánh đi. Các ngươi ba người đều t ổ thương, ngươi chơi không lại Mục Vân. Yến Lệ Phong cũng không nghĩ cùng Mục Vân, có thể là không có biện pháp a. Sinh Tử á n ấ m khống chế tính quá mạnh, không nghe theo Mục Vân, không khả năng. Yến Tộc trường. m ộ vân bước chân bước ra lại lần nữa nói yến tộc tại yến châu 12 tòa đại thành trì đều có yến gia người chấn giữ ta vân các người hiện tại đã là bắt đầu tiến công từng cách thành trì tin tưởng tin tức rất nhanh liền hội truyền lại trở về cách này lần ta có thể là tận toàn lực đối các ngươi yến tộc xuất thủ hy vọng yến tộc trưởng minh bạch chiều hướng phát triển các ngươi yến tộc đấu không lại ta vân các nghe đến cách này lời nói yến khắc hàn lại là cười nhạo nói thật sao mục vân rất chân thành gật đầu yến khắc hàn thở ra một hơi dùng một khỏa đạo đan ngưng tụ thể nội khí tức yến hướng luôn yến thừa dương hai người cách này lúc cũng là thể nội khí tức hỗn loạn nhìn đến yến khắc hàn cũng không tính nhận thua một vân xua tay, lập tức yến khắc cương, yến chi hoa, yến lệ phong ba người trực tiếp xông ra. sáu vị yến tộc đỉnh tiêm nhất cường giả, ba đối ba, chính tốt. mà lúc này yến tộc những võ giả khác lần lượt hướng lấy một vân mấy chục người đánh tới. nhưng vào lúc này cả c á h đại yến thành bên trong từng tòa tiểu lâu. phường thị bên trong từng v ị vân các võ giả lần lượt đẳng không mà lên đại yến thành bên trong yến tộc từng cách địa vực tận đều là bạo phát giao chiến trên thực tế vân các võ giả nghĩ muốn trà trộn vào đại yến thành rất khó nhưng là tốt tại có yến khắc cương yến chi hoa trợ giúp lại thêm yến lệ phong cách này nổi ứng trà trộn vào đến vài trăm người cũng không tính khốn khó. cái này vài trăm người có thể đều là một vân ban đầu kiến tạo m ụ c thần quân, là vân các tinh n h u i lại thêm một vân mang lấy mấy chục vị đạo vẫn lên đến, đại yến thành bên ngoài, còn có vân các hơn ngàn vị hảo thủ, cả cái yến châu 12 tòa đại thành trì, vân các võ giả cũng là bắt đầu làm khó. cái này lần tiến công là lôi đình chi thế. mục vân cách này lúc cũng chưa động thủ, theo lấy mục vân lên đến thạch vô giới tộc trưởng liễu nguyên sơ tôn chủ cùng với xích tuần thiên tôn chủ ba người cũng là thần sắc nghiêm nghị ba đại đạo vẫn thất tinh cảnh là mục vân cách này lần mang đến hạt tâm đồng thời còn có đạo vẫn lục hợp cảnh ngũ hành cảnh tứ tượng cảnh cấp bậc đến mức loan bạc kinh mấy người liền là lưu tại bình châu. lúc này cả cách đại yến thành bên trong chỗ chỗ là chiến trường mà đồng thời yến châu cách khác các đại thành trì cũng là b ả o phát giao chiến vân các công kích lôi lệ phong hành toàn diện nở hoa yến phủ bầu trời sáu đại đạo vấn lúc này chém giết đều là yến tộc người dù cho yến khắc hàn biết rõ yến khắc cương ba người là bị một vân khống chế lại có thể thế nào thủ t ú c tương tàn làm được sao không thể không nói một vân cảm thấy sinh tử á n ấm thực tại là quá khủng bố nếu là có thể không nhận chính mình thực lực hạn chế có thể dùng một m ự c t h i triển sinh tử á n ấm kia đừng nói 18 t h ầ n đế liền l ạ c lại đến 18 cái hắn cũng có thể đánh chỉ là đáng tiếc sinh tử á n ấm khống chế cùng bản thân hắn thực lực có lấy quan hệ lớn lao, c á i này lần như không phải đi đến đạo vẫn tứ tượng cảnh thạch vô giới yến khắc cương mấy người kia cũng không dễ khống chế. lúc này thạch vô giới nhìn về phía mục vân không khỏi nói chúng ta không cần xuất thủ sao? bọn hắn ba người có thể đều là đạo vẫn thất tinh cảnh, chỉ cần ba người xuất thủ chế phục yến khắc hàn. yến hướng luôn yến thừa dương ba người cũng không khó các ngươi đối thủ còn chưa có đi ra đâu một vân lời nói rơi xuống yến phủ bên trong mấy tòa núi cao ở giữa đột nhiên có lấy một đạo sông phá thiên địa khí t h í đằng không mà lên một vân ngẩng đầu nhìn lại ánh mắt mang theo một chút xéo xéo nói các ngươi đối thủ đến quanh một cổ t r ấ n áp thiên địa khí thế minh mung tại lúc này b ộ c phát ra sau một khắc yến phủ đại môn trước một thân ảnh giống như ruột mì xuất hiện hắn dáng người nhìn lên đến yếu đuối rất gầy cũng không cao hai mắt ao hãm mặt bên trên da thịt như vỏ cây một dạng khô hao mặt một bộ khắc b à o làm cho hắn cả cá nhân khí tức càng thêm âm lãnh lệnh người e ngại đứng ở nơi đó lão già liền sống là một cách bình thường tột cùng lão nhân có thể mang cho người cảm giác lại là không thể theo dõi yến tộc lão nhân vật yến phi sơn một vị chân chính đạo vẫn bát quái cảnh cường giả xuất hiện bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới ta bán hủ tiếu tại d ì giới vô thượng thần đế 496 c h ư ơ n g 5347 a n b à i yến phi sơn đứng tại đại cửa bên ngoài nhìn lấy lên không sáu người giao thủ một quang lãnh lệ hoàng cây gì thanh âm nhàn nhạt vang lên yến phi sơn hờ hững nói bất quá là một đám không biết sống chết đồ vật xông vào ta đ ạ i y ế n thành bên trong lão phu còn chưa có chết đâu cách này thanh âm cũng không vang rồi có thể lại là truyền lại đến cả cây đại yến thành yến tộc rất nhiều võ giả nghe đến cái này thanh âm lần lượt thân thể run lên thúc phụ yến khắc hàn nhìn đến phía dưới kia hắc y thân ảnh nội tâm nhất định yến tộc tử để không nên sợ hãi vân các đánh tới tất nhiên là tìm chết thúc phụ yến phi sơn đát la đạo vẫn bát quái cảnh cường giả vân các nhất định hủy diệt tiên huyền hoàng triều viện thủ tất nhiên rất nhanh liền có thể đổ đội đến đến thời điểm vân các tất cả người đều phải chết yến khắc hàn lời nói càng là đại đại an uội yến tộc võ giả nhân tâm không thể loạn nhân tâm một loạn hết thảy x o n g đời yến khắc hàn càng là minh bạch đừng nhìn hiện tại một vân khí thế hùng hổ mà đến có thể một ngày bên cạnh hắn ba vị thất tinh cảnh bị giết một ngày chính mục vân bị bắt kia vân cắt bên trong sẽ hồi nháy mắt sụp đổ vân cắt vốn liền thiếu hụt lực ngưng t ụ chiếm c ứ ư u thế đại gia ngược lại là có thể đủ đoàn kết nhất trí có thể một ngày ở thế yếu kia lập tức xong đời c á c này một điểm chính mục vân tất nhiên cũng là biết rõ thạch vô giới xích tuần thiên liễu nguyên sơ m ụ c vân đứng chắp tay cười nói các ngươi ba vị đồng loạt ra tay thử thử cách này vì bát quái cảnh đối mặt thất tinh cảnh m ụ c vân không có áp lực chút nào có thể là bát quái cảnh m ụ c vân còn không kiến thức qua để thạc h vô giới ba người lính giáo một chút cách này yến phi sơn thực lực hắn cũng tốt biết rõ bát quái cảnh chân chính cường đại là c á i gì ba người nghe nói lần lượt gật đầu mà về sau ba đạo thân ảnh trình tam giác chi thế đem yến phi sơn quay quanh yến phi sơn nhìn đến một màn này không khỏi cười lạnh nói ba vị cũng là bình châu bá chủ chi chủ bây giờ lại là vì người khác làm cẩu nghe đến cách này lời nói thạch vô giới ba người không phản bác được lão đồ vật ngươi nghĩ rằng chúng ta nghĩ cho mục vân làm cẩu đánh bại ngươi cách này lão đồ vật nhất định để ngươi biết rõ chúng ta vì cái gì hội làm cẩu ba người không khỏi phân trần trực tiếp giết ra mà đồng thời mục vân cũng là đồng thủ hiện nay đạo vẫn t ứ tưởng cảnh mục vân một người lực phá hoại so mười vị năm mươi vị cùng cảnh giới võ giả càng mạnh. Mục v â n thân ảnh xông ra, thân thể bốn phía, tinh mang lói lên, vân các bên trong, đạo vẫn cấp bậc võ giả rơi vào nguy cơ. Mục v â n đều hội chi viện đến nơi, đ ả o mắt yến tộc bên trong, từng vị đạo vẫn cấp bậc, cùng với đạo hải cấp bậc võ giả, tại Mục v â n tay bên trong tử thương đã có hơn mười vị. không có người có thể đủ ngăn cản một vân nhất nguyên cảnh lưỡng nghi cảnh tam tài cảnh tứ tượng cảnh cấp bậc tại một vân tay bên trong không chịu được một hiệp ngũ hành cảnh lục hợp cảnh cấp bậc cũng kiên trì không quá lâu đến mức thất tinh cảnh yến tộc bên trong thất tinh cảnh cũng liền yến khắc cương cùng yến khắc hàn hai người cách này hai người hiện tại đánh lên đâu lúc này cả cây đại yến thành bên trong giao chiến lập tức bộc phát ra yến tộc 6 đại cường giả lẫn nhau công phạt yến phi sơn cái này vị đạo vẫn b á t quái cảnh cử đầu nhân vật lại là bị xích tuần thiên liễu nguyên sơ thạch vô giới ba người cuốn lấy cái khác đạo vẫn cấp bậc nhân vật mục vân cũng không soi m ó i từ yến tộc đạo vẫn ngũ hành cảnh nhân vật bắt đầu sát khí khá n ặ n g trực tiếp đồ sát khí không có nặng như vậy tạm thời bị thương nặng hắn có thể không chuẩn bị hủy diệt yến tộc mà là thu phục yến tộc bên trong người một bộ phận có thể dùng giết một bộ phận không thể giết trên thực tế sớm chút thời điểm yến lệ phong cho qua hắn danh sách lúc này có thể giết một vân giết hết không thể giết m ộ c vân toàn bộ trọng thương để vân các người nhìn một cách m ộ c vân đính đến qua trên trăm vị đạo vấn cách này một bên đại yến thành giao chiến bảo phát yến tộc đại địa 12 tòa nổi d a n h nhất thành trì cũng là giao chiến bảo phát vân các cờ xí đón gió tung bay mà đứng tại yến châu đông nam phương hướng h u y ề n châu thiên huyền thành. cách này bên trong là thiên huyền hoàng triều đế đô lúc này thiên huyền hoàng chủ đứng tại trước ghế rồng nhìn trong tay vừa được đến tin tức rơi vào trầm tư vân các chức suất động đối yến tộc làm khó yến gia tín hiệu cầu cứu đến thiên huyền sắc nhìn phía dưới mấy thân ảnh quốc sư giải vân hóa quốc cứu gia nhã văn tinh cùng với mấy vị khác tâm phúc cao minh trúc y ế n hôn Ngụy Hùng Thiên, Mạnh Đông, cách này tứ đại gia tộc tộc trưởng nghe đến Hoàng chủ lời này, Mạnh Đông tộc trưởng đi ra, khom người nói, Hoàng chủ kia chúng ta bây giờ xuất phát. Lời vừa nói ra, Thiên Huyền s á c h gật đầu nói là muốn xuất phát, bất quá cần muốn làm một chút an bài, an bài tại c h à n g mấy v ị ệ lần lượt nhìn về phía hoàng chủ, chờ đợi chỉ thị. thiên huyền sách lập tức nói như vậy đi. chấm dẫn sắt các ngươi bốn người đi tới đại yến thành, chờ g i ú p yến tộc, giải v â n hóa, nhũ văn tinh, hai người đi ra, k h o m n người thi lễ, các ngươi hai người dẫn sắt bốn vị hoàng tử hướng lấy bình châu xuất phát, bình châu. hai người nghe nói xứng s ờ có thể chợt liền là minh bạch hoàng chủ ý nghĩ các ngươi dẫn sắt lục đại gia tộc xuất trước cầm súng xích vũ môn đi thiên huyền hoàng chủ thản nhiên nói một vân dám tiến công yếm tộc kia bình châu thủ quân không đủ lục đại gia tộc cầm súng xích vũ môn đầy đủ m a lại thiên huyền s á h cười cười nói hắn xem là vân châu k i a hai phương liền thật ngu như vậy sao tốt những này thời gian một mực tại chuẩn bị quân là thời điểm thể hiện ra ta thiên huyền hoàng triều n ổ i tình cùng cường đại để thương vân cảnh các phương nhìn một chút nghe đến cách này lời nói mấy vị đại thần lần lượt gật đầu đại y ế n thành giao chiến vẫn còn tiếp tục có thể thương vân cảnh n ổ i bên ngoài lại là có không nhỏ t u y t dị biến hóa làm vân các võ giả đạp lên yến châu đại địa thời điểm các phương nhận được tin tức mà tại lúc này các phương đều là tiến hành động viên vân châu cùng bình châu giao dưới chỗ một nhóm thân ảnh bước chân bước ra phía trước liền là đã từng lâm tộc trưởng quản địa vực dẫn đầu một thân ảnh mở miệng nói bình châu rất nhiều năm không đến qua a n à y người chính là ngũ linh nguyên tôn g tôn chủ linh mãn sang linh mãn sang thân bên trên mang theo vài phần độc đáo khí tức tại bên cạnh người h ó t cao nghĩa thư đồng đồng hoàng viễn ngô khang bốn đại trưởng lão toàn bộ đứng vững năm người thân sau là ngũ linh nguyên tôn g số dùng ngàn tính toán đạo cảnh võ giả từ lâm tộc chỗ tiến vào bình châu mà sau thẳng hướng thạch thành chỗ kia là vân c á c đại bản doanh a linh mãn sang lạnh lùng nói m ộ c vân cái này danh tự nghe đến quá nhiều lần vài ngày trước ngũ linh nguyên tôn g cùng vân tộc đánh lên có thể nói là thiên hôn địa ám song phương đều có tổn thất có thể là thiên huyền hoàng triều kia một bên yến tộc kia một bên đều phái người đến điều giải từng bước Song phương cũng là cảm giác sự tình không thích hợp lên đến tỉ mỉ tinh tế cân nhắc xuống đến Song phương đều hiểu một cách đạo lý. Bọn hắn bị người mưu hại đến mức là người nào không cần nói cũng biết. Có thể Song phương đều không có chứng cứ. Kết quả là Song phương tiếp tục duy trì giao chiến. Có thể kia cũng là làm cho bên ngoài người nhìn giả tượng thôi. Bây giờ Vân các đồng thủ. đ á p như đây kia liền cho vân cắt đến cái rút quỷ dưới đáy nồi linh mãn sang mở miệng nói này phiên đại gia ước định người nào cầm xuống địa vực tương lai là thuộc về người nào thương vân cảnh năm đại châu cách cuộc muốn biến cho nên phân phó ngũ linh nguyên tông đệ tử chiếm cứ một chỗ đưa vào ngũ linh nguyên tông cờ xí biểu thị công khai trường khống quyền Ngô Khang trưởng lão chắp tay nói: Tông chủ, Vân Tộc bên đó đây, bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới ta bán hủ tiếu tại gì giới? Vô thượng thần đế 496. t r c h ư ơ n g 5348 ba phương tiến công, Linh Mãn sang khẽ nói: Tuy nói lần này là bị người mưu hại, có thể là chúng ta ngũ linh nguyên tôn g cách này lần chết không ít người, chúng ta cùng Vân Tộc. còn là không chết không t h ô i bất quá bọn hắn là trước trước tứ thú môn địa vực thẳng hướng bình châu. đại gia lộ tuyến không đồng dạng. nếu như gặp phải vân tộc cờ xí kia liền rời đi. nhưng là nếu như vân tộc dám xâm nhập chúng ta chiếm cứ thành trì địa vực kia nhất định giết không buông tha. hai đại thế lực bây giờ nhìn lại là ở vào bình tĩnh kỳ. nhưng trên thực tế cũng liền là bởi vì tồn tại cùng chung địch nhân vân các mà một khi diệt vân các hai phương vẫn là muốn đánh lên hợp tác chỉ là tạm thời song phương bị vân các tính kế đánh đến dối bời cùng chính bọn hắn đánh đến dối bời kia là hai chuyện khác nhau đồng thời khác một bên bình thiên sơn mạch bình châu lớn nhất sơn mạch tứ t h ú môn trước kia liền là tỏa lạc tại này chỗ. bây giờ bình thiên sơn mạch bên trong một đổi lại một đội nhân mã vượt qua sơn mạch đi đến bình châu đại địa kia phiêu đ á n g khắp núi cờ xí mỗi một đạo cờ xí bên trên đều là khắc in một cách mây chữ v â n tộc tộc trưởng văn minh h ú c cùng với v â n minh trung văn dương thừa văn dương lượng Vân Minh Huy còn có vân cảnh n h i ê n mấy vị h ạ c tâm nhân vật, dẫn sắt hàng ngàn hàng vạn vân tộc võ giả, trùng trùng điệp điệp đi đến Bình Châu. Vân Minh Húc lập tức nói: Đại ca, Tam đệ, t ứ đệ, Ngũ đệ, Lục đệ, các ngươi năm người chính mình dẫn sắt một đội nhân mã, trình hình quạt hướng lấy Bình Châu bên trong đẩy mạnh. Những nơi đi qua, vân các võ giả. phàm là chống cự giết không tha nghe đến cách này lời nói vân minh trung năm người lần lượt gật đầu cách này lần nhất định phải để mục vân g i a tiểu tử chết không có chỗ chôn u v f a m vì tử diệu báo thủ cùng lúc huyền châu đại địa bắc đến gần bình châu vùng đất phía nam thiên huyền hoàng triều đại quân t r ù n g t r ù n g đ i ệ p đ i ệ p xuất phát đại hoàng tử thiên huyền diệp tam hoàng tử thiên huyền nhiu từ giải v â n hóa cùng nhĩ văn tinh ghi nhận được tin tức hoàng chủ dẫn sắc tứ đại gia tộc chờ giúp yến tộc quốc sư giải v â n hóa cùng quốc cứu nhĩ văn tinh hai người phụ trách dẫn đầu lục đại gia tộc tiến công bình châu đại hoàng tử cùng tam hoàng tử hai người tại lúc này đều hiểu cách này một chiến quyết định b ọ n hắn hai người người nào sẽ hội thành vì thái tử chân chính? Thiên Huyền Diệp nhìn lấy thân bên b à n g gia gia chủ Bàng Long Thiên, l ê u gia gia chủ Lưu Thôn mở miệng nói: hai vị cuộc chiến này đối ta, đối các ngươi là quyết định tính minh bạch đi. Bàng Long Thiên gật đầu nói: thuộc hạ minh bạch. Đại hoàng tử tương lai như thành thái tử, thành vì hoàng chủ khẩn cầu đại hoàng tử. chớ quên ta nhi chi thủ, bàng quân chết rồi. cách này đối bàng long thiên là lớn lao đả kích, mà bàng long thiên tự nhiên là đem hết thảy đều đẩy lên bắc giã gia cùng đường gia thân bên trên. chỉ cần đại hoàng tử có thể trở thành thái tử, thành vì hoàng chủ, tương lai bắc giã gia cùng đường gia đều phải song đời. đồng thời tam hoàng tử cũng là d ẫ n sắt từ gia, nhứt gia. đồng dạng tập hợp tại Bình Châu cùng Huyền Châu giao giới địa. Cách này một chiến, ta cùng lão đại, người nào có thể thắng? liền biết rõ. Thiên Huyền nghiêu song Huyền nắm chặt, mắt sáng như đ ố c mở miệng nói: này phiên, đạo vẫn thần cảnh cấp bậc, chỉ cần có thể đánh bại thành trì, ta hứa hẹn tương lai, ta vì hoàng chủ, tất nhiên sẽ phong hầu bái tướng. n h ễ Văn c h ạ c h từ già hai người nhẹ gật đầu, mà tại một chỗ khác sao giới vị trí thất hoàng tử thiên huyền quân thập nhất hoàng tử thiên huyền lỗi cũng là dẫn sắt bắc g i á ra cùng đường ra xuất hiện tại biên giới khu vực thất ca chúng ta liền cách này nhận thua sao thiên huyền lỗi không cam lòng nói không cam tâm à thiên huyền quân nhìn lấy thập nhất đệ không khỏi cười khổ nói không cam tâm có thể như thế nào chúng ta tại phù hoàng trước mặt đ ắ là không có cơ hội a bây giờ chỉ có thể cược một tay mục vân sẽ thắng nếu như mục vân thắng chúng ta liền tính không thể đè lấy thiên huyền diệt cùng thiên huyền nhiêu chí ít cũng sẽ không bị bọn hắn đè lấy nếu như mục vân thua hai người chúng ta vốn liền vô duyên thái tử không suất lực thôi. Phù hoàng có thể làm gì chúng ta? xấu nhất tình huống, đ ã là cái này dạng thiên huyền quân minh bạch. mình nếu là vô pháp thành vì thái tử, kia tất nhiên sẽ là thiên huyền d i ệ p hoặc là là thiên huyền n h ê u mắt bên trong đinh thịt bên trong gai. bây giờ thiên huyền hoàng triều bên trong thập đại gia tộc cường thịnh, có thể cũng không có vương gia tại chức. cho dù là khác họ vương ngụy hùng thiên đều s o đương kim hoàng chủ mấy vị huy chương đệ địa vị muốn cao hoàng quyền liền là như đây thiên huyền quân minh bạch mình đã thất bại m ụ c vân cho hắn một hy vọng mà cách này hy vọng đối hắn cũng không có chỗ xấu bắc g i vân thiên đường thiên nhậm phân phó chúng ta người đây tiến quân t ố c độ không cần nhanh như vậy chiếm cứ mấy tòa thành trì, chờ một chút lại nói, vâng, tuân mệnh. hai đại tộc trưởng rời đi, ra lệnh, sóng gió muốn tới, bình châu đại địa, chỗ chỗ là chiến trường, thạch thành bên trong, này chỗ, bây giờ là vương tâm nhã tỏ a chấn, được đến bốn phương tin tức truyền đến, vương tâm nhã ngược lại là rất bình tĩnh, thương vân q u ẩ n thương hoang. Liễu Văn Kiếu, h Loan Bạch Kinh, Loan Hưu, Loan Thanh Nhiên mấy người đều tại Thạc h Thành bên trong tòa trấn nhìn lấy bốn phía truyền đến chiến báo, Vương Tâm nhã thở ợ Yến tộc kia một bên như thế nào? Trước mắt còn chưa truyền về tin tức, lời vừa nói ra, Vương Tâm nhã tiếp theo nói, đ ã như đây, để ngũ linh nguyên tôn g cùng vân tộc người tấn công vào đến đi. chúng ta liền tại thạch thành chờ đợi bọn hắn. lúc trước mục vân đã hạ lệnh bình châu từng cách thành trì như là tao ngộ đến vân tộc cùng ngũ linh nguyên tôn g tiến t ô n g có thể dùng đầu hàng để bọn hắn t h ẳ n g tiến không lùi đi sâu vào thạch thành tại thạch thành cùng bọn hắn làm quyết chiến yến tộc chiến trường mục vân phụ trách mà thạch thành chiến trường vương tâm nhã phụ trách vương tâm nhã lại là nói vân tộc cùng ngũ linh nguyên tông bên trong đạo vẫn bát quái cảnh nhân vật là hội x u ấ t thủ yến tộc kia một bên yến phi sơn nhất định x u ấ t thủ chỉ là không biết gió thiên huyền hoàng triều c á i kia bát quái cảnh cường giả là hội đi đến thạch thành còn là hội đi tới yến tộc vương tâm nhã hiện nay đạo vẫn thất tinh cảnh đối mặt đạo vẫn bát quái cảnh nàng cũng không lo lắng ngược lại là Mục Vân. Tuy nói Mục Vân đi đến Đạo Vẫn tứ tượng cảnh, tại Đạo Vẫn tam tài cảnh Mục Vân liền có thể đánh bại Đạo Vẫn thất tinh cảnh. Có thể là bát quái cảnh, lại không đồng dạng. Ma lại như là Thiên Huyền Hoàng Triều cái kia bát quái cảnh, đi tới đến tộc kia liền là hai vị bát quái cảnh tại tràng Mục Vân có thể đỡ nổi sao? Lúc này. đại yến thành giao chiến b ả o phát mãnh liệt yến tộc võ giả bởi vì yến phi sơn xuất hiện chiến ý mười phần bất quá theo lấy mục vân đi đến yến tộc đều là tâm phúc cấp bậc nhân vật dù cho yến tộc võ giả quay trở lại rất mãnh liệt có thể những này người cũng không có bất kỳ cái gì e ngại lúc này chết trong tay mục vân đạo vấn đạo hải cộng lại có tới hơn trăm người, cái này khiến yến tộc võ giả khá là gặp khó. một cách mục vân, có có xoay chuyển chiến c ủ a c cục diện, các ngươi lui ra đi. t h ẳ n g đến nhất khắc, mục vân thanh âm đột nhiên vang lên, thạch vô giới, xích tuần thiên, liễu nguyên sơ ba người, thân ảnh lùi lại mà về, thở hồng hộc, ba đại thất tinh cảnh cường giả. đối mặt một vị bát quái cảnh cường giả gian nan chống cự đạo vẫn thần cảnh cuối cùng ba đại cảnh giới là hoàn toàn khác một cách độ cao bát quái cảnh cựu cung cảnh thập phương cảnh nếu như cách này yến phi sơn không phải bát quái cảnh mà là cựu cung cảnh kia thạch vô giới ba cái thất tinh cảnh căn bản liền mười chiêu đều không chịu đựng được vũ trụ va chạm đại tiếp bung xuống, chư thần t ị c h diệt, pháp tắc xoay chuyển, một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nghinh đón hủy diệt diệt nhân. Vô thượng thần đế 496, t r c h ư ơ n g 5349 g a i a o chiến bát quái cảnh, yến phi sơn thấp bé dáng dấp, đứng tại giữa không trung, quan sát m ụ c vân, một các chủ là muốn cùng lão phu ganh đua cao thấp rồi. Yến Phi Sơn lạnh lùng nói: Không sai. Mục Vân thể nội đạo lực cuồn cuộn mà ra, đầy mặt chiến ý g i ạ c g à ả o Hắn xác thực là chờ không nổi, đi đến tứ tượng cảnh thực lực bảo chứng. Hắn hiện tại cần muốn tân đối thủ, cường đại đối thủ, đến rèn luyện chính mình thực lực. Đáp như đây, thành toàn ngươi. Yến Phi Sơn hừ lạnh một tiếng, một c á i tứ tượng cảnh. thế mà có thể tại bình châu khuấy động phong vân thành vì nhất bá chi chủ cách này liền thôi người này t h ế mà còn dám tới đến yến châu thật làm yến tộc là buồn nản oanh m ụ c vân thân ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên đối mặt yến phi sơn mà lúc này thạch vô giới liễu nguyên s ơ xích tuần thiên ba người cũng không có nhàn ba người lập tức cùng yến khắc cương Yến chi hoa, Yến l ệ phong ba người đối phó Yến khắc hàn, Yến hướng luôn, Yến thừa d ư ơ n g mau chóng cầm xuống Yến khắc hàn ba người này ba người thổ thương, lại thêm sáu đối ba, ba người tất nhiên kiên trì không được, thạch vô giới, xích tuần thiên, liễu nguyên sơ đều là minh bạch, thiên huyền hoàng triều người nhanh đến, sở dĩ đánh lén Yến tộc. liền là vì lôi đình thủ đoạn cầm xuống yến tộc đỉnh tiêm cao tầng kể từ đó thiên huyền hoàng triều viện thủ lên đến bọn hắn mới có cơ hội chiến thắng đương nhiên thắng lợi cuối cùng nhất hay không nhìn còn là mục vân có thể đánh giết bát quái cảnh kia mục vân vân các thành vì bình châu bá chủ thành vì thương vân cảnh độc nhất vô nhị tồn tại không có bất kỳ người nào dám chất vấn liền giống như hiện tại thương vân cảnh nổi nếu như có đạo phủ thiên quân nhân vật xuất hiện kia dùng đạo phủ thiên quân làm hạt tâm thương vân cảnh bất kỳ bên nào thế lực đều phải cúi đầu cúi đầu x ư n g thần cường đại thực lực mới là một phương thực lực sinh tồn căn bản khí thế kinh khủng b ộ t phát ra yến phi sơn cùng một vân hai người đứng vững ngàn t r ư ợ n g không chung. Yến Phi Sơn nhìn phía dưới đại yến thành, hờ hững nói: Ta y ế n tộc tại cổ lão hồng hoang thời kỳ, cũng là có đạo phủ thiên quân nhân vật tỏa chấn. c h ỉ tiết, ác nguyên tai nạn, đạo phủ thiên quân nhân vật tử thương hầu như không còn. Cho dù là lay lắt hơi tàn, cũng vô pháp sống sót ớ t năm thời gian. nếu là ta yến tộc bên trong còn có đạo phủ thiên quân nhân vật tồn tại, ngươi tính là thứ gì? mục vân lại là cười nói, ngươi cách này lời thật có ý tứ, như là có đạo phủ thiên quân tồn tại, cũng không chỉ là ngươi yến châu, bình châu, huyền châu, vân châu đều phải có. đã như đây, ta cách này đạo vẫn tứ tượng cảnh, cũng không khả năng ra tay với các ngươi. đừng nói đạo phủ thiên quân liền là đạo vẫn cửu cung cảnh thập phương cảnh nhân vật ta sợ cũng là quá sức nghe đến lời này yến phi sơn hừ lạnh một tiếng đừng nói nhảm mục vân lại là nói hiện nay ta đi đến đạo vẫn tứ tượng cảnh vô cùng cần thiết một trận đại chiến đến nhiệm chứng ta thực lực ngươi vừa tốt đủ tư cách ngươi vừa tốt đủ tư cách cách này câu nói tựa hồ triệt để nhói nhói yến phi sơn tìm chết một câu quát xuống khoảnh khắc ở giữa yến phi sơn thân thể bốn phía cuồn cuộn đảo lực như giang như sông tràn ngập không t h ô i đạo vẫn bát quái cảnh cách gọi là bát quái liền là cản khôn chấn tốn khảm ly cấn đói cách này bát quái đồng dạng là thiên thế đều hiện biểu đạt đem tự thân đạo lực cùng thiên địa đại thế dung hợp quán thông thể hiện ra thế là bát quái chi thế làm yến phi sơn thể nội đạo lực cuồn cuộn ba đ ồ n g thời khắc mục vân lập tức thể nghiệm đến bất đồng áp chế kia khủng bố áp chế hàng lâm đến mục vân thân bên trên bốn phương thiên địa tựa hồ cũng là biến hóa bất đồng cách này cùng thất tinh cảnh là hoàn toàn bất đồng thất tinh cảnh là phát hỏa thất tinh chi t h ế bát quái cảnh là nối liền bát quái chi t h ế hoàn toàn hai loại cảm giác. một vân thở ra một hơi, bàn tay một nắm, bất động minh vương kiếm xuất hiện trong tay. hiện nay đạo vẫn tứ tượng cảnh, đối chiến đạo vẫn ngũ hành cảnh, lục hợp cảnh cấp bậc, căn bản không thành vấn đề. thất tinh cảnh ngược lại là muốn phiền toái một chút, bát quái cảnh. đây là lần thứ nhất thử nghiệm ông bất động minh vương kiếm quang mang ngưng tụ ông thanh t a n h vang lên một vân bàn tay một nắm thể nội khí thế kinh khủng tại lúc này quanh quẩn kiếm đạo chi tâm nhị cảnh trong trước nhón hắn thân thể bốn phía ầm ầm ở giữa có gió lúc gào thét từng đạo phong nhận tại lúc này ngưng tụ thành vô tận cuồng phong tại một vân thân thể bốn phía vòng quanh. ngay sau đó, hắn bước chân đ ạ p lâm giữa không trung, quanh thân thể bốn phía, lập tức có lấy ba đạo dao long tàn phá bừa bãi mà ra. huyết ngọc thạch diễn hóa ra ba bức bức tranh, ngưng tụ ba chiêu, huyết linh long, sấm thiên long, hóa thần long. ba đạo dao long giáng dấp, vòng quanh m ụ c vân thân thể bốn phía, thân thể dài ngàn trưởng. khí thế hùng hổ dọa người nhìn đến một màn này yến phi sơn thần sắc cẩn thận người này có thể đủ dùng tứ tượng cảnh sưng bá bình châu tuyệt không khả năng là ngẫu nhiên dạng này thiên tài hạng người mấy chục vạn năm cũng khó được gặp đến một cái hắn tuy thân vì bát quái cảnh nhưng nếu là sơ s u ấ t cũng tất nhiên là sẽ lật thuyền trong mương g i ế t m ộ t vân chủ động xuất kích một kiếm x ế p ra, phong chi nổ ngâm, kiếm khí như đao gió, phong nhận quanh quẩn kiếm khí bốn phía, đạo đạo kiếm khí gào thép, giống như liệt phong xé toái thiên địa, vô tận phong, vô tận kiếm, hướng lấy yến phi sơn đánh tới, kia khủng bố kiếm khí, phong nhận không phân khác biệt, xé toái không ở giữa, tới tiêu đến yến phi sơn thân trước, hừ. h ừ lạnh một tiếng yến phi sơn bàn tay một nắm lòng bàn tay bên trong đạo lực ngưng tụ như núi cao biển rộng k h o ả n h khắc ở giữa ngăn trưởng cử sơn thuần túy do đạo lực ngưng tụ mà ra càng quét ra đến oanh phong nhận kiếm khí cùng cử sơn va chạm vô tận oanh minh đem hai người bốn phía phương viên mấy chục sẩm hư không tận đều là xé nát kia khủng bố bạo liệt, không khác thiết là một t ò a núi cao vạn trượng vỡ nát một dạng cuồng bạo. đạo vẫn bát quái cảnh, thương vân cảnh tối cường cấp bậc nhân vật, phóng nhãn h ồ n g hoang thời kỳ thương vân cảnh, khả năng bát quái cảnh cũng không thể xưng là đỉnh phong, có thể hiện tại thương vân cảnh nội bát quái cảnh liền là đã biết tối cường. lúc này yến khắc hàn yến hướng luôn. Yến thừa dương ba người, đắt là bị yến khắc cương, yến chi hoa, yến lệ phong, thạch vô giới, liễu nguyên sơ, xích tuần thiên sáu người bắt phong cấm. Ba người mặc dù thực lực cường đại, có thể bị đánh lén một tay, một thân thực lực tổn thất hơn nửa, lại thêm yến khắc cương cùng thạch vô giới sáu người hợp lực, ba người tự nhiên là rất nhanh bại, mà trước mắt. Yến tộc cái khác đạo vẫn cấp b ậ c nhân vật, càng là không thể thừa nhận. Cái này lần nhiều thua thiệt yến khắc cương, yến lễ phong tam nhân b a n g rút, mới làm cho vân các có thể đủ không đồng âm thanh lèn vào đại yến thành bên trong, lập tức làm khó, làm cho yến tộc trở tay không kịp. Nếu như là chân chân chính chính đánh một trận, vậy chỉ sợ là còn phải cần thiết rất lâu thời gian. mới có thể bày biện ra áp chế tính. Lúc này, yến tộc võ giả nhóm bị bại chi thế đã rất rõ ràng. Có thể thạch vô giới mấy người, lại là không có nửa phần sơ suất. Yến khắc hàn mấy người bị bắt không giả, nhưng là yến phi sơn còn sống sót. Cách này gia hỏa không chết, không có dùng, mà lại thiên huyền hoàng triều người, khả năng tùy thời đến viện binh. chờ đến thiên huyền hoàng triều người lên đến mới là thật áp chiến đối này mục vân cũng là lòng biết rõ cho nên cùng yến phi sơn giao thủ mục vân không có bất kỳ c á i gì thăm dò tính tiến c ô n g mỗi một chiêu đều là bảo phát viên mãn phong chi nổ ngâm phong chi cuồng bảo phong chi t r ả m thiên phong chi cực kiếm quyết một chiêu lại một chiêu bộc phát ra m ộ c vân thí công mang theo bất động minh vương kiếm chi uy mang theo kiếm đạo chi tâm nhị cảnh ý cảnh phóng thích đến cực hạn thạch vô giới mấy người nhìn đến một màn này âm thầm liếu lưới một vân cách này công kích dùng bọn hắn thực lực là căn bản ngăn cản không nổi vũ trụ va chạm đại k h i ế p buôn xuống chư thần tịch diệt pháp tắc xoay chuyển một viên đ á rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nghinh đón hủy diệt diệt nhân vô thượng thần đế 496 t r c h ư ơ n g 5.350 không đáng giá nhắc tới đạo vẫn tứ tượng cảnh mục vân so lúc trước đạo vẫn tam tài cảnh thời điểm cường đại đâu chỉ một lần a yến phi sơn sợ rằng còn thật không nhất định chính là mục vân đối thủ ngươi liền chút bản lãnh này sao đột nhiên nhất khắc yến phi sơn lạnh lùng nói t ứ t ư ợ n g cảnh tầng thứ lão phu xác thực là có thể đủ nhìn ra thất tinh cảnh cấp bậc không phải là đối thủ của ngươi có thể là ngươi quá xem nhẹ bát quái cảnh một câu rơi xuống yến phi sơn bàn tay một nắm lòng bàn tay bên trong đạo lực lăn lộn phiên sơn ấ m hắn bàn tay nhấc lên. đột nhiên chụp xuống phía trên hư không vô tận thiên địa ở giữa một đạo sơn n h ạ c ấm ký từ trên trời ráng xuống trực tiếp nện đến một vân thân bên trên kia sơn n h ạ c ấm ký giống như thiên hàng vẫn thạch l ự c bạc sơn hà uy nghiêm cách thế một vân ánh mắt nhìn xem bất động minh vương kiếm đâm ra một đạo kiếm mang phóng lên tận trời cùng lúc ba đạo linh long chi ảnh cũng là phóng tới bầu trời oanh long lộng kịch liệt oanh minh vang vọng thiên địa vô tận tiếng thép c à n quét mà ra nhưng dù cho như thế kia phiên sơn ấm lại vẫn y như cũ là vững vàng rơi xuống yến khắc hàn nhìn đến một màn này lạnh lùng nói tứ tượng cảnh đối chiến bát quái cảnh bốn đại cảnh giới t r i n h lịch các ngươi các chủ có thể thật là tự tin gấp trăm lần. Bành, Xích Tuần Thiên một chân đá ra. Yến Khắc h à n miệng bên trong tiên huyết phun ra, sắc mặt trắng bệch, nhìn về phía Xích Tuần Thiên. Ngươi, ngậm miệng đi ngươi. Bằng không, liền không phải giam cầm ngươi, mà là giết ngươi. Xích Tuần Thiên lãnh đạm nói. Yến Khắc h à n khẽ nói, làm một vân c ẩ u còn rất trung tâm. Xích tuần thiên lười nhắc giải thích cái gì, chỉ là cười lạnh nói yên t ấ m hắn như là thắng, ngươi cũng phải làm hắn cầu. Nghe đến cách này lời nói, yến k h ắ c h à n hừ lạnh một tiếng. Yến k h ắ c cương, yến chi hoa, yến lệ phong ba người lại là không nói gì. Ba người biết rõ, một vân kia khống chế là kinh khủng bực nào. Cho dù ba người không muốn làm sự tình. cũng là không tự chủ được đi dựa theo một vân mệnh lệnh làm khống chế như vậy thực tại là quá khủng bố phiên sơn ấn hàng lâm oanh g í c h đến một vân thân trước ba đạo linh long thêm một kiếm đâm ra vẫn ý như cũ là vô pháp ngăn cản nhìn đến một màn này một vân không có bất kỳ kinh hoàng nào thất thú bàn tay cầm kiếm thể nội khí thế sôi trào hắn đi đến tứ tượng cảnh có thể không đơn giản liền là đi đến tứ tượng cảnh mà thôi khủng bố khí tức tại lúc này vỡ ra vô tận tiếng gió zip gào ở giữa một vân quanh thân kiếm khí lại lần nữa ngưng tụ kiếm chi phong ý một kiếm ra bốn phía gió thổi đình trệ kia đạo đạo phong nhận bị bất động minh vương kiếm tập hợp bám vào thần kiếm phía trên đột nhiên kiếm ra kiếm khí từ ban đầu lớn nhỏ hóa thành ba trưởng ba mươi 30 trưởng ba trăm trưởng ba ngàn trưởng ba ngàn trưởng kiếm khí phóng lên tận trời đâm thẳng phiên sơn ấ m mà cùng lúc một vân thể bên đạo thứ tư linh long giáng t ấ p lại lần nữa xuất hiện thiên thần long huyết ngọc thạch đồ q u y ề n bức họa thứ tư mặt bên trong ngưng tụ nhất thức chính là thiên thần long một đạo ba ngàn trưởng dài thần long dáng dấp tại thời khắc này miệng bên trong phát ra gào thét ông thanh d a n h t ự có thể xuyên thấu trời cao kiếm r a như long long r a như hồng oanh kịch liệt oanh minh triệt để nổ tung phi ê n sơn ấm nổ tung thần long thân thể cùng thần kiếm kiếm khí hướng lấy yến phi sơn bắn mạnh mà đi kiếm chi phong ý c á i này là phong chi cực kiếm quyết đi đến đại thành tình trạng ngưng tụ đệ nhất thức công kích tứ phẩm đạo quyết phong chi cực kiếm quyết có có lấy bốn lần thuế biến tiến sai bốn lần thuế biến là hoàn toàn khác biệt bây giờ mục vân là đi đến tầng thứ ba tính là đại thành cấp bậc kiếm chiêu lại lần nữa thuế biến cách này kiếm chi phong ý liền là đệ nhất thức lúc này thùng bố uy mãnh kiếm khí gào thét lên hướng lấy yến phi sơn đánh tới yến phi sơn thân thể lùi lại mấy chục sậm thể nổi sát khí cuồn cuộn mà động vô tận đạo lực bàng bạc ngưng tụ thông thiên ấm r í t lên một tiếng hắn thân trước đột nhiên ngưng tụ mà ra một đạo vạn trưởng sơn n h ạ c che khuất bầu trời cách này sơn nhạt là thuần túy đạo lực ngưng tụ vạn trưởng sơn nhạt xuất hiện liền là thể hiện ra làm người sợ hãi lệnh người hoàng sợ sát khí bành u a n h kích mà đến kiếm khí va chạm đến trên núi lớn trực tiếp nổ tung sơn nhạt lay động có thể vẫn ý như cũ là vững vàng x ú t đỉnh không trung mà làm ba ngàn trưởng thiên thần long đánh thẳng tới thời điểm cự nhạt phóng xuất ra chấn m í t lực lượng nghĩ đem thiên thần long chấn vỡ nhìn đến một màn này một vân lại là ánh mắt một lạnh một kiếm trực tiếp phá không mà ra kiếm suốt phong phá khủng bố kiếm khí tàn phá bừa bãi như gió quấy thiên địa trực tiếp ngưng tụ ra chín đạo ngàn t r ư ở n g kiếm thể hướng lấy sơn n h ạ c oanh kích mà đi đông ngột ngạt đông hưởng nổ tung ngọn núi tại lúc này từng cái bị chín đạo kiếm thể đánh vào tạch tạch tạch sau một khắc rất lớn ngọn núi nước toát ra, mà c á i này các loài hung mãnh thế công hạ, ngọn núi sụp đổ, yến phi sơn thân thể lùi lại, cũng là sắc mặt trắng nhợt, khống chế c á i này núi cao vạn trưởng, có thể không phải vui đùa, có thể là bị m ụ c vân phá, yến phi sơn sắc mặt âm trầm đáng sợ, c á i này liền là b á t quái cảnh à, một vân cầm kiếm mà đứng. nhìn về phía yến phi sơn không khỏi thất vọng nói quá yếu cách này cùng hắn tưởng tượng bên trong bát quái cảnh hoàn toàn khác biệt nghe đến cách này lời yến phi sơn triệt để khí nổ hắn thế mà bị một cách đạo vẫn t ứ tưởng cảnh tuổi trẻ người cho xem thường ngươi tìm chết yến phi sơn hai tay nhấc lên lòng bàn tay bên trong ngưng tụ hai đạo phù c h ú phù c h ú bay lên lập tức hóa thành một trái một phải hai tôn vàng bạc thân ảnh kia hai tôn vàng bạc s á n g dấp một tay cầm thương một tay cầm việt bỗng nhiên thương việt ném bắn mà ra mục tiêu chính là một vân nhìn đến một màn này một vân lại là biểu tình không biến bàn tay lại lần nữa s ơ lên kiếm lăng thiên phong long phong chi cực kiếm quyết đại thành chi ý để tam thức bá đạo nhất nhất thức khủng bố kiếm khí nháy mắt quanh quẩn thành một đạo ngàn t r ư ợ n g kiếm long kia kiếm long tại lúc này thân thể uyển chuyển thân thể lăng lệ hướng lấy thương việt bổ nhào mà đi quanh quanh o a n h thiên địa run rẩy loại ba động này thậm chí là truyền lại đến đại địa phía trên tàn phá bừa bãi cả phiến thiên địa tất cả người đều là bị hồ sợ t ứ tưởng cảnh bát quái cảnh cách này phiên giao chiến cả cách thương vân cảnh bao nhiêu năm đều chưa từng xuất hiện thật lâu oanh minh b ả o phát đằng đằng sát khí thiên thượng một thân ảnh ầm vang rơi xuống mặt đất hắn sáng rấp giống như một khỏa vân thạch hướng lấy đại yến thành bên ngoài bình nguyên rơi xuống oanh long lộng phương viên chăm dặm mặt đất triệt để sụp đổ v ô tận đạo lực tàn phá bừa bãi thiên địa mà ngay sau đó một thân ảnh khác đáp xuống chính là một vân một vân cầm kiếm nhìn về phía đại địa phía trên yến phi sơn lãnh đạm nói ngươi canh này bát quái cảnh hữu x a n h vô thực một vân khu kiếm mà đến bàn tay cầm kiếm nhìn về phía ngã xuống đất thổ huyết yến phi sơn hờ hững nói không đáng giá nhắc tới. lời nói rơi xuống, hắn bàn tay một nắm, kiếm khí bắn ra, oanh, kịch liệt oanh minh, tại lúc này vang vọng, khủng bố sát khí, y ê n diệt bốn phương. có thể m ụ c vân lại là lông mày nhíu lên, nhìn về phía trước, cách này một kiếm, cũng chưa muốn yến phi sơn mệnh, bùn đất bay tán loạn ở giữa, một thân ảnh. c h ầ m rãi bước ra, hắn thân mang vàng nhạt trường bào, tóc dài tùy ý tàn ra, nhìn lên đến bảy tám chục tuổi bộ dáng, thương t a n g hưu quạnh, kia thật sâu ao hãm hai con mắt. Tại lúc này nhìn c h ầ m c h ầ m m ộ c vân, mang theo vài phần dò xếp, tứ tượng cảnh, hảo thủ đoạn, thanh âm già nua, tràn ngập tại thiên địa ở giữa, vũ trụ va chạm, đại h i ế p buông xuống. chư thần t ị h diệt pháp tắc xoay chuyển một viên đ á rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nghinh đón hủy diệt diệt nhân vô thượng thần đế 496. t r c h ư ơ n g 5351 lão hoàng chủ thiên huyền hoàng mà theo lấy lão giả lời này rơi xuống thiên địa bốn phương lần lượt từng thân ảnh lao vùng vụt tới thiên huyền hoàng triều người đến rồi dẫn đầu là một vị đầu mang vương m i ệ n thân mang long bảo trung niên nam tử thiên huyền hoàng chủ thiên huyền sách thiên huyền sách thân một bên bốn đạo thân ảnh đứng vững cao minh trúc yến huân ngụy hùng thiên mạnh đông tứ đại gia tộc tộc trưởng cũng là đến nơi mục vân nhìn một cái cũng chưa phát hiện giải v â n hóa nhỡ văn tinh thân ảnh nhìn đến bọn hắn cũng chưa đến nơi. Hẳn là thiên huyền hoàng triều người chia b i n h hai đường, một đường trước đến c h i viện yến tộc, một đường khác đương thời giết tới bình châu đi. Ngươi chính là thiên huyền hoàng triều cái kia tỏa chấn bát quái cảnh nhân vật đi. Mục Vân nhìn về phía lão g i ả sắc mặt bình tĩnh nói: lão g i ả cũng chưa từng tức giận, chỉ là nhìn về phía ngồi tại đất yến phi sơn, do hỏi. Phi Sơn Huyện thế nào? Yến Phi Sơn lúc này nhìn lên đến khá là chật vật, không khỏi khổ sở nói: thật là lão a, bị một vị t ứ tưởng cảnh hậu bối cách này khi nhục. Lão giả cười ha hà nói: còn có thể chiến. Ô, v K, quờ q u m. Hai người lúc này đứng chung một chỗ, lão giả tiếp theo mới có thể nhìn về phía Mục Vân, cười nói: lão phu thiên huyền hoành. Mục Vân c á t chủ hào thủ đoạn, hào đảm phách, thương vân cảnh tại hồng hoang thời kỳ. Năm đại châu đều là chính mình độc lập, không có bị thống nhất qua. Bây giờ mặc dù đi qua ước năm thời gian, đã từng đạo phủ thiên quân nhân vật đều không tồn tại, nhưng cũng không phải là người một cách đạo vẫn t ứ tưởng cảnh có thể dùng k h o a khoang thị Uy Nghe đến cách này lời nói, Mục Vân cười nói. phía trước không có người làm đến, không có nghĩa là một mực liền không có người có thể làm đến a? Ta cảm thấy ta có thể dùng, cho nên ta liền thử nhìn một chút. Bây giờ nhìn đến, ta nắm chắc càng lớn. Nghe đến cách này lời nói, thiên huyền h o à n h mắt bên trong mang theo vài phần sát khí. Đát như đây, lão phu đến lĩnh giáo một chút mục vân các chủ khả năng. Lời nói rơi xuống. Thiên Huyền h o à n g thể nổi huy hoàng thiên q uy v ụ t lên từ mặt đất hắn cả c á i người đứng tại chỗ già nua thân thể bên trong tượng hồ ẩ m chứa vô tận b à n g b ạ c khủng bố ác bách truyền lại bốn phương tám hướng cách này nhất khắc m ụ c vân lông mày nhíu lại cách này Thiên Huyền h o à n g mang cho hắn lực ác bách mạnh hơn l ế n Phi Sơn quá nhiều lạnh lùng ánh mắt nhìn Thiên Huyền h o à n g m ộ c vân tay bên trong bất động minh vương kiếm càng đến càng ấm ánh, mà liền tại cái này lúc yến khắc cương, yến chi hoa, yến lệ phong cùng với liễu nguyên sơ, thạch vô giới, xích tuần thiên mấy người lần lượt đến nơi yến tộc đạo vẫn cấp bậc nhân vật bị m ộ c vân giết một bộ phận, lại có một bộ phận bị mấy người giải quyết. hiện tại đối vân các đạo vẫn cấp bậc không tạo thành uy hiếp thiên huyền hoàng triều viện thủ đến nơi cũng không phải toàn bộ đều đến một vân nhìn lấy mấy người nói c á c khác người có thể là giao cho các ngươi nghe đến cách này lời nói xích tuần thiên không khỏi nói một cát chủ vẫn là chúng ta ngăn lại một người xích tuần thiên xác thực là lo lắng một vân an toàn suy cho cùng Mục Vân như là xong đời rồi. Bọn hắn cũng phải chết. Không cần. Mục Vân cười nói. Nghe ta mệnh lệnh hành sự là được. Ta có thể không nỡ chết. Một câu rơi xuống. Bất động minh vương kiếm quang mang ngưng tụ khủng bố kiếm khí. Nháy mắt b ả o phát. Mục Vân thân ảnh một lõi xuất hiện tại thiên huyền hoàng thân trước. Trường kiếm chém ra. Thiên Huyền Hoành dáng dấp đằng không mà lên, thẳng đến vạn t r ư ợ n g không chung. Mà lúc này Yến Phi Sơn cũng là lập tức vụt lên từ mặt đất, đi theo, hai đánh một, Mục Vân tất thua. Thiên Huyền s á c h nhìn nhìn phía trên, từ từ nói: Yến Phi Sơn mặc dù cũng là đạo vẫn bát quái cảnh, có thể năm đó ra ngoài, nhận một lần thương. so với chúng ta cái này các loại đạo vẫn thất tinh cảnh cũng mạnh không quá nhiều. bất quá lão hoàng chủ có thể là làm ộ t vị hằng thật giá thật đạo vẫn bát quái cảnh nhân vật. lời đến này chỗ thiên huyền sách tiếp theo nói. đắc như đây cùng vân các võ giả so một lần đi. nhìn nhìn đến cùng cái này vân các có cái gì tự tin? nghĩ muốn thống nhất thương vân cảnh. lời nói rơi xuống. hắn bàn tay vung lên ngụy hùng thiên cao minh trúc mạnh đông yến huân bốn vị d ẫ n sách tứ đại gia tộc đạo vấn đạo hải cùng với hoàng thành hoàng chủ thiếp thân cận vệ một nháy mắt ở giữa xếp xa thứ hai chỗ chiến trường lại lần nữa bộc phát ra vạn trưởng không chung ba đạo thân ảnh đứng vững thiên huyền hoàng mở miệng nói phi sơn huynh ngươi bị thương, ta đến chủ t ô n g ngươi đến phụ trợ, như thế nào? tốt, yến phi sơn chân thành nói. thiên huyền huyên cẩn thận, người này đạo lực liên tục không ngừng, mà kiếm thuật siêu tuyệt. u v f q q m. thiên huyền hoành một câu rơi xuống, thân thể bốn phía, đạo lực lăn lộn, tại hắn thân thể bốn phía, ẩ m ẩ m ở giữa, bát quái phương vị. ngưng tụ đạo lực kinh khủng nhất, khó mà tin nổi nhất, oanh, trầm thấp oanh minh nổ tung, một sát na ở giữa, bát phương đạo lực hóa thành bá đạo ngàn t r ư ợ n g cử long, mỗi một đạo cử long tận đều là khổng v ũ cốt lực, miệng bên trong phát ra chấn thiên động địa tiếng gào thép, tiếng gầm gừ, bát long tù thiên, một câu quát ra, tám đạo khủng bố cử long. tại lúc này hướng lấy một vân đánh tới một vân bàn tay một nắm thiên thần long lại lần nữa ngưng tụ mà r a hắn sáng s ấ p đứng vững vàng tại thiên thần long chi đỉnh ánh mắt nhìn thân trước khóe miệng toát ra một tia cười lạnh kiếm lăng thiên phong long phong chi cực kiếm huyết bá đạo nhất nhất thức tại lúc này tàn phá bừa bãi ra đến vô tận gió thổi gào thét không thôi phong nhận tứ tiêu thiên địa kiếm khí khuấy động càn khôn kiếm đạo chi tâm nhị cảnh m ộ c vân hiện nay lại là đạo vẫn tứ tượng cảnh mặc dù thân thể bốn phía đạo lực cũng không bằng thiên huyền hoàn bá đạo có thể mỗi một luồng đạo lực vận chuyển lại đều là khủng bố cuồng bạo đến cực hạn oanh sát na ở giữa kinh thiên động địa tiếng oanh minh vang vọng kiếm khí phong nhận cùng tám đạo cử long gào thép va chạm oanh long lộng từng đạo gần sóng thậm chí là truyền lại đến vạn trường phía dưới đại địa phía trên dẫn tới đại địa run rẩy không thôi phía dưới g i a o chiến không ít người đều là nội tâm run lên đạo vẫn bát quái cảnh đối với tại tràng rất nhiều người đến nói gần như vô địch đại danh tử có thể là trước mắt m ộ c vân lại là cùng đ ả o vẫn bát quái cảnh đánh đến có đi có về người này như là tương lai đi đến đ ả o vẫn bát quái cảnh kia thương vân cảnh người nào hội là hắn đối thủ cách này một bên yến châu đại yến thành bên trong đại yến thành bên ngoài vân các đám người cùng yến tộc thiên huyền hoàng triều người giao thủ mà khác một bên bình châu đại địa bên trên bình châu phía đông Ngũ Linh Nguyên Tông cùng vân tộc hai phương lấy cực nhanh t ố c độ công thành đoạt đất những nơi đi qua vân cắt từng cách thành trì lần lượt đầu hàng từ bỏ chống lại Ngũ Linh Nguyên Tông một phương đại trưởng lão hót cao nghĩa đứng tại một tòa mấy triệu nhân khẩu thành trì thành môn bên trên nhìn lấy phương xa lại đầu hàng hót cao nghĩa thở dài nói. vân các trung quy là thu phục các phương thế lực hỗn tạp nội tình không đủ nhân tâm căn bản không ổn định đúng vậy a nhị trưởng lão thư đồng cũng là cảm thán nói c á i này các loại t ố c độ so với chúng ta trong tưởng tượng càng nhanh hoát cao nghĩa lập tức nói đắc như đây kia liền đẩy mạnh đi đến thạc thành đi nghe nói thạc thành hiện nay có thể là vân các hạt tâm uvqm đồng thời vân tộc đẩy mạnh tốc độ cũng là cực nhanh mà bình châu phía nam thiên huyền hoàng triều lục đại gia tộc tại ba vị hoàng tử cùng với giải v â n hóa nhã văn tinh dẫn đường cũng là tới gần thạch thành đại hoàng tử thiên huyền diệp tam hoàng tử thiên huyền nhiêu hai người dẫn sắt tứ đại gia tộc công thành đoạt đất có thể nói chỗ chỗ tranh phong bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới ta bán hủ tiếu tại gì g i ớ i